Phó lôi chính là điển hình có tức phụ đã quên nương, hiện tại tức phụ còn không có cưới đến đâu, liền chắc sao giúp đỡ tức phụ đối phó hắn nương. Ngươi nhưng đừng ta ta, ta cùng ngươi nhưng không quan hệ, ngươi phân ra không phân ra chính là chính ngươi sự, ngươi cùng ta nói không. Chu tư ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắc hắc hắc, này không phải sớm muộn gì sự sao. Phó lôi cởi cùng cái ngốc tử giống nhau, một tay gai đầu, nhìn tiểu chu mi mắt con cong. Thiếu sả. Ta chính là thanh thanh bạch bạch đại cô nương, ngươi nhưng đừng hướng ta trên người bắt nước bẩn. Chu Tư Ninh tiếp tục chứng hắn, bất quá hắn đối với nhà bọn họ phân ra quá trình vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi ba mẹ thiên hướng ngươi đệ đệ sao, lần này ngươi trở về nói phân ra liền phân ra. Nàng cảm thấy nơi này khẳng định là có chút chuyện xưa, theo nàng biết, những cái đó bất công ba mẹ vì chính mình âu yếm nhi nữ khẳng định sẽ không ngừng áp bức những cái đó không chịu coi trọng nhi nữ, sao có thể như vậy thống khổ liền phóng phó lỗi cái này con bỏ già rời đi đâu. Ha ha, nơi nào là ta nói muốn phân ra à, là ta ba mẹ trước để, ta nói ngươi nhưng đừng nóng giận a Phó lỗi nhìn nhìn tiểu chu, cảm thấy việc này cũng không thể gạn, nếu không về sau tiểu chu về nhà ở ngây ngốc cho rằng mẹ nó là người tốt nên có hại, Ta về nhà cùng ta ba mẹ nói cùng chuyện của ngươi, ta mẹ người nói ý tưởng rất nhiều, không quá đồng ý, một hai phải ta lại tránh mấy năm tiền sau đó cho ta tìm cái trong thành tức phụ. Hắn dù sao cũng là nhi tử, không mặt mũi nói chính mình mẹ ruột thế lực hư vinh. Ta đương nhiên không thể đáp ứng, người khác ta nhưng chướng mắt, ta liền hiếm lạ ngươi. Phó lôi còn thuận tiện biểu hạ chân thành. Đừng múa mép khư môi, chạy nhanh nói chính sự. Chu Tư Ninh không kiên nhẫn nói Lúc sau liền không gì, ta mẹ không sao đồng ý, ta ba mặc kệ sự, ta vì làm ta mẹ biết ta quyết tâm, trực tiếp liền đem ta đệ nhà ở cấp chiếm. Phó lôi cảm thấy hắn việc này làm phi thường có đầu óc, nếu không phải chính mình bắt được người trong nhà uy hiếp, lần này trở về muốn làm sự cũng không nhất định có thể làm thành, cho nên cũng không có dấu dếm, đem chính mình như thế nào ba chiếm nhị đệ nhà ở, như thế nào cùng mẹ nó đấu chi đấu dũng, cuối cùng lấy được thắng lợi sự nói. Nhất chủ yếu chính là, mẹ nó nhà ra đồng ý chính hắn tìm tức phụ. Cái này mới là hắn lần này về nhà mục đích, phân ra đó là ngoại ý muốn chi hỉ. Đương nhiên trong đó hắn huy dịu sự chưa nói, nếu là tiểu chu hiểu lầm, cho rằng hắn người này thực bạo lực liền không hảo. Kỳ thật hắn là cái ôn nhu đau tức phụ nam nhân. Chu Tư Ninh vừa làm trong tay việc biên nghe phó lôi ở kia bạch thoại, chờ phó lôi nói xong nàng lúc này mới ngẩn đầu nhìn hắn một cái. nói xong, Nói xong liền chạy nhanh về phòng ngủ đi, đừng ở chỗ này phía ta. Phó lôi nghe nàng nói như vậy tức khắc ủy khuất, vừa mới rõ ràng là nàng muốn biết sự tình trải qua hắn mới nói, sao nói xong liền trở mặt đâu. Chu Tư Ninh xem hắn kia nghẹn khuất dạng, trong lòng bật cười, nhưng là trên mặt vẫn là sụ mặt, ngươi làm cả đêm xe lửa không người ta. Chạy nhanh đi kia phòng ngủ một lát đi, xem ngươi trong ánh mắt đều là hồng tơ máu. Nàng cái này đến là chưa nói lời nói dối. Phó lôi tuy rằng tinh thần thực phấn khởi, bởi vì hắn cảm thấy nhà hắn phân ra việc này là tin tức tốt, có thể vì hắn thành công đuổi theo Tiểu Chu gia tăng lợi thế, cho nên muốn muốn trước tiên cùng Tiểu Chu nói. Bất quá hắn thân thể thượng trải qua cả đêm sắp này, xác thật thực mỏi mệt hơn nữa hắn đêm qua bởi vì phải về nhà, ở xe lửa thượng cũng không ngủ, đôi mắt ngao đều đỏ. Phó lôi lập tức chuyển bi vì hỉ, nguyên lai Tiểu Chu như vậy quan tâm chính mình a ta đây đi trước ngủ một lát chờ tỉnh ngủ ở lại đây bồi ngươi nói chuyện A. Nói xong hắn còn lưu luyến nhìn tiểu thứ hai mắt, sau đó vui sướng hài lòng hướng bên ngoài đi. Đi kia phòng đừng ngã đầu liền ngủ A, trước điền hai thanh tuổi lửa thiêu một tiêu rừng đất. Chu tư ninh sợ hắn mơ mảng hồ đầu ngã đầu liền ngủ, kia rút thật lạnh rừng đất, ngủ một giấc chính là muốn sinh bệ. Ai, đã biết. Cái này phó lôi càng nhạc A, tiểu chu chính là mạnh miệng, nàng quả nhiên vẫn là quan tâm chính mình. Này cũng chứng minh rồi nàng trong lòng có chính mình. Chu tư ninh nhìn muốn bay lên phó lỗi, buồn cười lắc lắc đầu. Nàng cầm trong tay đế giày tử, túi đầu tiếp tục hướng lên trên mặt chát, bất quá trong lòng rồi lại đem vừa mới phó lỗi lời nói lại qua một lần. Phó lỗi mẹ nó nghe tới giống như có chút khó chơi, bất quá hắn cái kia đệ đệ hẳn là nàng nguy hiếp, kia phải đối phó lên phòng trường không phải gì việc khó. Đến nỗi phân ra việc này, nàng cũng không có phó lỗi như vậy lạc quan. Phân không phân ra, kia đều là chỉ huynh đệ tỷ mội chi gian, đến nỗi cha mẹ, chính là phân ra, kia cũng vẫn là cha mẹ, đương ba mẹ nếu là về sau đổi ý, liếm mặt lại đây muốn trụ nhi tử ra, ai có thể nói không cho. Bất quá có phân ra cái này tên tuổi, phó người nhà về sau tưởng chiếm phó lôi tiện nghi, vẫn là phải có sở cố kỵ, này xem như ngoại ý muốn chi hỉ. Cơm chiều thời điểm, phó lôi đoạt lấy tiểu chu trong tay việc, bắt đầu nấu cơm xào rau. Ngươi đừng núp nhích, ta trở về này đó sống theo ta làm, ngươi thượng giường đất ấm áp đi. Bên cạnh chu kế quốc nhìn phó ca này chân chó bộ dáng chịu không nổi điểm môi, này nào còn có chính mình mới vừa nhận thức phó ca khi trầm ổn tự nhiên A, toàn bộ chính là một cái thê nô. Không đúng, hiện tại còn không phải người một nhà đâu, phải nói là đối tượng nô. Nga, cái này cũng không quá chuẩn xác, đại tỷ còn không có đáp ứng hắn đâu, kia hiện tại hẳn là gọi là gì đâu. Chu kế quốc trong khoảng thời gian ngắn trao ca tìm không thấy một cái thích hợp định vị. Kế quốc, ngươi hôm nay chạy mấy nhà, đều còn thuận lợi không? Phó lỗi nhìn đến cậu em vợ chỉ số thông minh là tại vị. ân chạy bốn ra. Hắn buổi sáng chạy hai nhà, buổi chiều chạy hai nhà. Chủ yếu là mỗi lần đi một nhà tặng lễ sau còn phải lại về nhà tới lấy đưa tiếp theo ra đồ vật, này liền có chút lãng phí thời gian. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình, tổng không thể đi nhân ra tặng lễ, đưa một nửa lại mang đi một nửa đi. Cũng may hắn muốn đi câu thông người không xem như rất nhiều, một ngày bốn ra, hai ngày cũng liền chạy xong rồi. Đương nhiên thuận lợi, ta là đi tặng lễ, vẫn là đưa thịt cùng trứng, nhà ai nhìn đồ vật đối ta không phải gương mặt tươi cười đón chào. Chu kế quốc nghĩ đến chính mình đi nhân ra lấy ra trứng cút cùng lỗ tốt chim cút khi khiến cho một loạt phản ứng liền cảm thấy buồn cười. Kỳ thật đương lãnh đạo đôi khi cũng không thể so hắn cái này lâm thời công nhật tử quá hảo. Ít nhất hắn ở nhà một vòng còn có thể ăn 2-3 lần thịt, lỗ chim cút cùng trứng cút chỉ cần muốn ăn trên cơ bản mỗi ngày đều có thể ăn đến. chương 203 ở quan sát quan sát. Phó lôi trở về, làm chu ra lại tràn đầy sức sống. Trong tay sủy phân gia thư, được đến con mẹ nó đồng ý, phó lôi theo đuổi tiểu chú nện bức mại lớn hơn nữa. Nga, đương nhiên chính là lại thêm cũng chỉ cực hạn với vây quanh tiểu quay vòng quyền quyển, động tay động chân này, đó chuyện khác người hắn là không dám làm. Chu Kê Quốc nhìn Phó Ca như vậy ân cần, hơn nữa cũng biết nhà hắn tình huống, đều nhịn không được khuyên đại tỷ. Ta xem Phó Ca đối với ngươi là thật đệ bụng, nếu nhà hắn bên kia vấn đề đã giải quyết, vậy các ngươi hai cái nếu có thể ở bên nhau nói cũng khá tốt. Phó Ca người này không tồi, ngươi cùng nàng ta cũng yên tâm. Hắn là trước hết làm phản một cái. Chú Tư Ninh không nói lời nào, nàng vẫn là ngừng nghỉ quá chính mình tiểu nhật tử, mỗi ngày vội vàng kiếm tiền thu thập trong nhà ngoài ngõ Đến nỗi phó lôi sự, nàng không có cố tình làng tránh, nhưng là cũng sẽ không bởi vì phó lôi vì nàng làm này làm vậy đáp ứng cái gì. Đầu tiên phó lôi về nhà làm những cái đó không phải nàng làm đi, hắn là tự nguyện, nghiêm túc lại nói tiếp cùng nàng thật không quan hệ. Đệ nhị, nàng muốn tìm chính là cái biết lánh biết nhiệt nam nhân. Phó lội hiện tại xem ra còn không có hoàn toàn quá quan, đây là nàng cả đời đại sự, nhưng không được nhiều quan sát quan sát sao. Cuối cùng một cái, chính là nàng hiện tại nhật tử quá rất dễ chịu, có tiền kiếm có thịt ăn, còn không có gì phiền lòng sự, nàng một chốc một lát thật đúng là không nghĩ thay đổi. Cho nên nàng đối với phó lội theo đuổi áp dụng chính là không ngăn cản không trở về tránh thái độ, hơn nữa nàng cũng nói với hắn minh bạch, hắn nếu là không tiếp thu được cảm thấy là lãng phí thời gian, kia hoàn toàn có thể hiện tại liền triệt, về sau bọn họ nên như thế nào ở chung còn như thế nào ở chung. Phó lội tuy rằng nóng bội không được, nhưng là nhìn tiểu chu kia mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ, nhịn không được liền đáp ứng rồi. Quay đầu lại chính hắn hối hận quả muốn đâm tường, sao liền như vậy không định lực, làm tiểu thứ hai xem liền một chút nguyên tắc đã không có. Chính yếu chính là tiểu tru cũng chưa nói ra bản thân rốt cuộc nào không tốt, Liền nói muốn nhiều quan sát quan sát, ai hù, hắn hận không thể đem chính mình lột sạch làm tiểu chu hảo hảo quan sát. Chu tư ninh mới mặc kệ phó lỗi phát cái gì điên, chỉ cần ở trước mặt hắn là bình thường là được. Nàng mỗi ngày vui vui vẻ vẻ làm chính mình sự nghiệp, tiền riêng cũng mỗi tháng gia tăng gần 1.000 nguyên tốc độ tăng trưởng. Chuyện này bọn họ ba người khẩu phong đều phi thường khẩn, nếu là nhà người khác biết nàng một tháng là có thể kiếm một nhà cả đời kiếm tiền. Phòng chứng nàng liền không có ngừng nghỉ nhật từ qua. Tới rồi tháng tư phân, phương bắc mùa xuân rốt cuộc tới rồi, đại địa bắt đầu băng tan, chu kế quốc cùng phó lôi thi công đội cũng lại về tới công trường, đi theo năm bất đồng chính là, chu kế quốc cùng phó lỗi lần này không có lựa chọn ở tại công trường, mà là mỗi ngày buổi tối tan tầm sau cưới xe đạp về nhà chủ đi. Đương nhiên cơm chiều khẳng định cũng không thể ở công trường thượng ăn. Đây cũng là bọn họ hai cái một hai phải làm về nhà trụ nguyên nhân chi nhất, ăn tết ở nhà đem miệng đều dưỡng điêu, thật sự là ăn không vô nhà ăn cơm tập thể. Cũng may trong nhà có xe đạp, bọn họ hai cái mỗi ngày qua lại ở trên đường cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ là như vậy phó lỗi liền không thể chiếu cố buổi tối kêu 5 đồng tiền sống, bất quá cá cùng tay gấu không thể kiếm đến, hắn quyết đoán từ bỏ 5 đồng tiền, vui sướng đến cậy nhờ tiểu chu ôm ấp. Tiểu Chu a, Triệu Thím lại đây tìm ngươi có chút việc, ngươi ra tới một chút. Chu Tư Ninh đang ở chim cút phòng quét tước, nghe được bên ngoài Tôn Đại Tẩu kêu to thanh sừng sốt một chút, nghĩ ai là Triệu Thím tới. Ai u, ngươi không cần kêu Tiểu Chu, nàng có phải hay không ở kia phòng, ta chính mình qua đi là được. Triệu Thím vui tươi hớn hở cất bước liền tưởng hướng chim cút trong phòng đi. Nghe nói Tôn quả phụ gia chủ cái này, họ Chu tiểu cô nương là cái có bản lĩnh, ở nhà dưỡng không ít gà. Trước một thời gian còn nghe nói tôn quả phụ cho nàng làm việc cũng tránh không ít tiền, không thấy ăn tết nhà nàng đều cắt rất nhiều lần thì sao? Nếu là không tránh đến tiền sao dám như vậy phàm ăn a Khắc, triệu thím, kia phòng bẩn tiểu đâu, ngươi vẫn là tại đây chờ một lát đi. Tôn đại tẩu xem nàng muốn hướng trong phòng đi, suốt ruột không được. Kia phòng tuy rằng nàng cũng không đi qua, nhưng là cũng biết tiểu chu ở bên trong không thiếu dưỡng chim cút. Liền nàng giúp đỡ thu thập chim cút liền không ít với một ngàn chỉ, có thể nghị kia trong phòng dưỡng nhiều ít con chim nhỏ. Hơn nữa tiểu chu giống như không nghĩ làm người biết việc này, cho nên này nhà ở thật đúng là không thể làm triệu thím đi vào. Bần thiểu sợ gì, vừa lúc ta cũng không gì sự, giúp đỡ tiểu thứ hai khởi quét tước quét tước. Tôn quả phụ càng là ngăn đón nàng nàng càng cảm thấy nơi này có miêu nị, càng muốn biết kia trong phòng đều có gì. Chỉ là nàng còn không có tới gần cửa đâu kia phòng môn liền từ bên trong kéo kẹt một tiếng kéo ra. Chủ tư ninh chợt lué thân từ trong phòng ra tới, sau đó xoay tay lại liền giữ cửa cấp đóng lại. Triệu thím. Nàng nhìn nhìn trong viện cái này bác gái, đại khái bốn năm chục tuổi, hơi hơi có chút phúc hậu, tại đây hoàn cảnh hạ rất là khó được, đủ để thuyết minh cái này triệu thím trong nhà điều kiện không tồi. Bất quá nói thật nàng chưa từng thấy quá, chính là gặp qua cũng không quen biết. Ha ha. Ngươi khả năng không quen biết ta, bất quá ta chính là nhìn đến quá ngươi thật nhiều thứ đâu. Triệu thím một chút cũng chưa xấu hổ, hướng môn bên kia liếc mắt một cái, môn đại đóng lại, vừa mới nẳng cũng gì cũng chưa nhìn đến, trong lòng hơi hơi có chút thất vọng. Nga, nguyên lai like là triệu thím, phía trước không quen biết không quan hệ, hiện tại không phải nhận thức sao, bất quả ngải tìm ta có việc sao. Chú Tư Ninh trên mặt treo thân thiết lại không mất xa cách mỉm cười. Ha ha! Thật là có điểm sự tìm ngươi. Triệu thím trên mặt chất đầy tươi cười. kia vậy các ngươi trước lao, ta bên kia còn có điểm sống, liền đi về trước. Tôn Đại Tàu không nghĩ trộn lẫn các nàng chi gian sự, chạy nhanh tìm một cơ hội liền tưởng rời đi. Ai, hành, ta chính mình tìm tiểu chu nói là được. Triệu thím vây vây tay, giống tống cổ cái gì dường như. Chú tư ninh xem nàng này diễn xuất liền minh bạch nàng là gì người. tới triệu thím. Ngươi tìm ta có gì sự, ta ngồi xuống nói. Triệu thím vừa nghe đôi mắt liền sáng ngời, còn tưởng rằng tiểu chu đây là muốn cho nàng vào nhà ngồi ngồi, vừa lúc nàng cũng có thể nhìn xem bên trong đến là có gì thứ tốt. Kết quả chu tư ninh chỉ là từ ven tường xách lại đây hai cái tiểu băng ghế, hướng sân đương gian một phóng, chính mình liền ở một cái trên ghế ngồi xuống. Người này lại đây còn không biết là gì mục đích đâu, chính mình trong phòng lại là phu hóa thùng lại là chim cúp nhỏ. Đương nhiên không thể làm nàng vào, cho nên chỉ có thể ủy khuất nàng ngồi ngồi tiểu băng ghế. Triệu thím thật đúng là không nghĩ tới nàng sẽ đến chiêu thức ấy, lúc ấy liền sửng sốt. Chu tư ninh xem nàng đứng ở kia bất động, kỳ quái ngẩn đầu nhìn nhìn nàng, sau đó có chút ngượng ngùng nói, triệu thím, thật là ngượng ngùng, trong nhà tạo ra nhi tấm ảnh, thật sự là vô pháp đặt chân liền ủy khuất ngươi ở trong sân ngồi ngồi. Ha ha, này có gì, nhà ai sinh hoạt không phải như thế? Ta còn nghĩ giúp ngươi dọn dẹp một chút đâu. Triệu thím nhìn nhìn trên mặt đất tiểu băng ghế, không có biện pháp, đi theo cũng ngồi xuống. Không cần, không cần, người tới là khách, sao có thể làm ngươi làm việc đâu. Chu tư ninh chạy nhanh xua tay. Ha ha. Triệu thím chỉ ha ha hai tiếng, thật sự là không lời gì để nói, còn người tới là khách đâu. Đều làm nàng ở trong sân ngồi còn khách gì khách, hử, dân quê chính là dân quê. Một bộ không phóng khoáng bộ ráng. chương 204 bán trứng gà. Tiểu chu à, là có chuyện như vậy, ta nghe nói ngươi dưỡng không ít gà, này không trong nhà hôm nay tới thiếp, gì cũng không chuẩn bị, liền nghĩ đến ngươi này tới mua điểm trứng gà trở về làm đồ ăn. Triệu thím cũng không ở cùng nàng đi loanh quanh, trực tiếp đem mục đích nói ra. Nàng đến là không nói dối, hôm nay buổi tối xác thật có người tới trong nhà xuyến môn, nàng tôn tử năm nay 18 tuổi. Hôm nay tương lai cháu dâu ra muốn lại đây nói hôn sự, nàng mặc kệ là vì tôn tử vẫn là vì mặt ngũi, đều đến hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Nguyên bản nàng là muốn đi cung tiêu xã thử thời vận, nhưng là ra cửa cùng mấy cái lao tỉ mội tán gâu thời điểm, các nàng liền nói làm nàng trước thượng tôn quả phụ ra nhìn xem. Nghe nói ở tôn gia thuê nhà kia tiểu nha đầu dưỡng không ít chỉ gà, phòng trừng có thể có trứng gà. Ở cá nhân trong tay mua trứng gà tổng so ở cung tiêu xã mua muốn tiện nghi một chút, hơn nữa cung tiêu xã cũng không phải khi nào đều có trứng gà cung ứng, cái này đến chạm vào vật khí. Nàng tưởng tượng cũng đúng, có thể tỉnh điểm đương nhiên hảo, hơn nữa bên này còn gần, lại đây một chuyến cũng không ngủng gì sự, nếu là bên này tường không trúng nàng ở đi cung tiêu xã chuyển một vòng cũng không mượn. Chu Tư Ninh nhớ mày, còn tưởng rằng là tới mua trứng cút đâu, nguyên lai like là tới mua trứng gà nha. Cũng là, chim cút nàng dưỡng ở trong phòng, nếu là không tiến kia phòng, ai cũng không biết nàng dưỡng nhiều ít con chim nhỏ. Nhưng là gà liền không giống nhau, mùa đông thời điểm nàng đem gà đặt ở trong phòng dưỡng, nhưng là tới rồi đầu xuân thiên hơi chút ấm áp điểm, nàng liền đem gà giải đi ra ngoài, phòng trừng các nàng đi ngang qua cửa, nhìn đến trong viện gà mới lại đây. Hành, trong nhà hôm nay buổi sáng mới vừa nhặt mấy cái trứng gà, nguyên bản là tưởng bán được trạm thu mua đi. Nếu là thím ngươi muốn, vậy bán cho ngươi đi. Chu Tư Ninh lực hơi trầm ngâm liền quyết định bán, không phải bao lớn sự, bán ai đều là bán, bán cho hàng xóm còn có thể được đến cái hảo. Muốn muốn muốn. Triệu thím cao hứng liền nói ba cái muốn, nếu là thật ở tiểu Chu mua, một quả trứng gà ít nhất có thể sinh hạ tới một phân tiền. Kia thím từ từ, ta đi đem trứng gà lấy tới, chính ngươi chọn, nhìn chúng, cái nào muốn cái nào. Chú tư ninh nói xong đứng lên liền hướng chính mình trong phòng đi. Ai, không cần, lấy tới bắt đi tốn nhiều kính, ta còn là cùng ngươi vào nhà chọn đi thôi. Triệu thím còn chưa có chết tâm, thật sự là tò mò này tiểu chu trong phòng đều có gì, vì sao chết sống không cho người khác xem đâu, khẳng định có gì bí mật. Không cần, thím, nhà ta còn có mấy chỉ gà trống, ngươi muốn hay không, ta kêu lên tới ngươi chọn lựa chọn đi. Chu Tư Ninh vào nhà trước thổi cái huyết sáo sau đó liền xem không biết ở đâu cất giấu mấy chỉ gà chạy như bay liền tới đây. Ai u, nhà ngươi dưỡng nhiều như vậy gà à? Triệu thím nào còn cố đến vào nhà xem hiếm lạ a trong viện này đó gà khiến cho nàng không rời được mắt. Ơn, đúng vậy, ta cùng ta đệ đệ lại đây bên này, hắn là cái lâm thời công, ta ở nhà cũng không có nghề nghiệp, chỉ dựa vào hắn về điểm này tiền lương quá khó khăn, ta cũng sẽ không gì. Liền dưỡng mấy chỉ gà, khác không nói, hạ mấy cái trứng là có thể đổi điểm dầu mua tiền, tổng so đợi cường. Thêm con có thể sắt một con cho ta để bổ bổ, mua thịt heo ta nhưng mua không nổi. Chu Tư Linh nói chuyện công phu, đã từ trong phòng ra tới, trong tay còn sách theo một cái rổ. Triệu thím hiếm lạ nhìn đầy đất gà, ngươi này nói chính là thật sự lời nói, người khác đều cho rằng trong thành nào hảo nào hảo đâu, chờ bọn họ tới trong thành sẽ biết, gì gì đều phải tiền. Nếu là không cái đứng đắn công tác, đều sống không nổi. Bất quá ngươi này khá tốt. Nàng chỉ vào trên mặt đất gà, này có không ít chỉ đi. Nàng vừa mới đến nhưng là không số minh bạch. Tổng cộng 20 chỉ, gà mái 12 chỉ, công chỉ. Bắt đầu thời điểm nàng chỉ dưỡng 15 chỉ, sau lại gà trưởng thành, nàng liền đem gà trống dết ăn thịt, sau đó lại ấp mấy chỉ gà con bổ thượng, liền như vậy qua lại chuyển, liền biến thành hiện tại nhiều như vậy chỉ. Về sau nàng cũng quyết định đem gà số lượng liền khống chế ở 20 chỉ tả hữu, không thể lại nhiều. Ai hưu, nhiều như vậy a Triệu thím đôi mắt đều phải không đủ nhìn. Ơn, là không ít, lại nhiều ta cũng nuôi không nổi. Chu tư ninh rỗi chân đá đá, sau đó xách theo rổ đi đến triệu thím trước mặt. Thím, trong nhà liền thừa này mấy cái trứng gà, ngươi nhìn xem, nhìn chúng cái nào lấy cái nào. Triệu thím cũng sớm nhìn đến nàng trong tay trứng gà. Tức khác đôi mắt lại là sáng ngời, nguyên nhân rất đơn giản, trong rổ trứng gà chính là so cùng tiêu xã mua trứng gà lớn một vòng. Chú tư ninh Huy gà đều là dùng sâu huy, gà ngon, hạ trứng tự nhiên liền hơi chút đại điểm. Người cái này bán thế nào? Triệu thím tiến lên liền nắm lên một cái quơ quơ, muốn nhìn một chút mới mẻ không mới mẻ. Đều là hàng xóm ta cũng không tránh thím tiền, ta bán chạm thu mua là 5 phần một cái. Thím nếu muốn kia cũng là 5 phần 1 cái. Chu Tư Ninh tùy tiện nàng xem, trong rổ này hơn 20 cái trứng gà, thật đúng là nhà nàng gà đêm qua cùng hôm nay buổi sáng hạ. A, như vậy quý? Triệu Thím thói quen tính hô một câu, nói xong nàng liền có chút ngượng ngùng. Cung Tiêu Sa hướng bán đứng trứng gà là 6 phần tiền một cái, lại còn có không cái này đại, cho nên tiểu Chu này trứng gà 5 phần tiền một cái thật đúng là không quý. Chu Tư Ninh không nói chuyện chính là cười cười. Ha ha, ngươi cái này trứng gà đại, hơi chút quý điểm cũng là hẳn là, kia như vậy, ta mua 10 cái. Triệu Thím xem tiểu chu như vậy liền biết rạng không rơi rơi tới, nhìn xem trong rổ trứng gà, cảm thấy 5 phần tiền không mệt, cũng liền không nói, ngồi xổm xuống thân liền bắt đầu chọn trứng gà. Thím ngươi mang túi đi, nhà ta nhưng không gì ra kỹ năng. Mang theo, mang theo, ta chính mình mang túi. Hiện tại mua đồ vật nhưng không có bao nylon gì đó. Đều là chính mình mang ra kỹ năng, triệu thím đứng lên từ túi quần túm ra một cái bố túi tới. Sau đó nàng lại ngồi xổm xuống thân một đám cẩn thận chọn, cần phải muốn đem này hơn 20 cái trứng gà chung lớn nhất 10 cái chọn đi. Đúng rồi, tiểu chu, ngươi này gà bán thế nào? Nàng biên chọn trứng gà biên đắp cái, tiểu chu này gà dưỡng thật tốt, lông gà lưu quang thủy hoạt, vừa thấy liền không thiếu cấp lương thực ăn, hơn nữa cái đầu đều không nhỏ nàng đánh giá sao môi chỉ đều đến có cái 6 7 cân trọng. Ta này gà ấn chỉ bán, gà trống 2 khối một con, gà mái 5 khối một con. Triệu Thím nghe nàng báo giá hít hà một hơi, gì? 5 đồng tiền một con. Gà trống 2 khối tiền một con miễn cưỡng còn có thể, gà mái cư nhiên muốn 5 khối một con, nhà nàng này gà là hạ kim trứng sao? Ha ha, Thím, nhà ta đều là năm trước mới vừa dưỡng tiểu gà mái. Năm nay đúng là để trứng hảo thời điểm, gà bản thân liền giá trị hai khối đi, hơn nữa một ngày một cái trứng, này một tháng là có thể tránh một khối năm, dưỡng hai tháng này gà mái trước liền hồi buồn, lúc sau hạ đó chính là tiện kiếm, cho nên ta này gà bán thật không quý. Chu Tư Ninh cười ha hả giải thích nói: "Kỳ thật gà mái nàng chính là cô y muôn giá cao, gà mái nàng không tính toán muôn bán, đương nhiên là có người thành tâm tưởng mua nàng cũng không ngăn cản." Nhưng là vất vả phí nàng cũng không thể thiếu mớn. Như vậy a Triệu thím đều bị nàng vòng hôn mê. Theo nàng ý nghĩ tưởng, 5 đồng tiền một con gà mái thật đúng là không quý. Bất quá triệu thím nhà ngươi tới tiếp, chính là mua gà cũng không cần mua gà mái, lãng phí, mua chỉ gà trống là được. Triệu thím một cái cơ linh, đúng vậy, nàng là tới mua trứng gà, nhiều lắm ở mua chỉ gà trống mà thôi. 5 đồng tiền gà mái cùng nàng có gì quan hệ? Trưng hai năm lại người tới. Triệu thím này một buổi sáng chạy chu tư ninh ra hai tranh, đệ nhất tranh liền xách 10 cái trứng gà trở về, tới rồi ra sau, lại lấy tiền lại đây chọn gà. Chú tư ninh bán gà thực tùy ý, trong nhà không có cân, nàng liên ấn chỉ bán, tổng cộng tám chỉ gà trống, đều không sai biệt lắm năm sáu cân trọng, cho nên làm triệu thím xem trọng nào chỉ chính mình chảo là được. Triệu thím chọn gà hoa mười mấy phút, kết quả chảo gà lại dùng nửa giờ. Đem nàng mệnh thở hồn hển lúc này mới bắt được một con nhất phì. Nàng rời đi thời điểm còn cảm thán đâu, tiểu chu, nhà ngươi này gà uy hảo a chạy nhanh như vậy, vừa thấy chính là ăn ngon, ngươi hầu hạ tỉ mỉ. Nàng trong lòng cũng là bội phục, xem ra dân quê cũng không phải không đúng tí nào. Xem tiểu chu thuẫn mắt, triệu thím đi ra ngoài tìm người tán gâu thời điểm liền không tránh được nhức lên, khen một khen, đương nhiên khen chủ yếu là tiểu chu ra dưỡng gà cùng trứng gà. Kia gà xác thật hương, kia đùi thịt một xe chính là một cái tử, một chút đều không xài, ta tiểu tôn tử ăn một cái đùi gà cũng chưa đủ. Triệu thím một bộ khoe ra ngữ khí, sắc thật cái này nên đại, nhà ai ăn một lần gà đều đủ khoe ra vài thiên, còn có kia trứng gà, xào ra tới hoàng cam cam, cái kia đẹp vui muốn ta nói dân quê chính là so ta người thành phố sẽ dưỡng này đó. Bên cạnh cùng nàng cùng nhau tán gấu mấy cái đại nương đều đi theo khen vài câu. Bất quá trong lòng tưởng lại không giống nhau, có nghĩ nếu không chính mình cũng đi mua điểm, trong nhà già trẻ một tháng cũng chưa thấy thịt tinh, khẽ cắn môi mua chỉ gà toàn ra đều có thể bổ bổ. Còn có người ngoài miệng theo triệu thím nói, nhưng là trong lòng lại không cho là đúng, triệu đại nương ra tiểu tôn tử đều 10 tuổi, ăn một cái đùi gà có thể mới là lạ, liền chính mình ra 3 tuổi đại tôn tử, ăn cái đùi gà đều không thể đủ. Chú Tư Ninh không biết triệu thím đã tới một hồi sau sẽ có hiệu quả như vậy, ngày hôm sau liền lại có cái này cư dân khu hàng xóm cầm túi tử lại đây mua trứng gà. Chú Tư Ninh nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn khai phá này một bộ phận nghiệp vụ, bất quá đều bán triệu đại thẩm, cũng không có khả năng người khác tới không bán A, vậy đắc tội với người. Cũng may trong nhà liền tám chỉ gà trống, không hai ngày liền đều bị người bắt đi. Mà gà mai quá quý, nhưng không ai bỏ được mua. Trứng gà mỗi ngày đối ngoại chỉ có 12 cái bán ra, dư lại 12 cái nàng lưu trữ chính mình ăn, nàng nhưng không nghĩ làm chung quanh bác gái đều biết nhà nàng gà dũng bánh phi thưởng mỗi ngày hạ 2 trứng gà. Mà nhà nàng trứng gà chất lượng là thật sự hảo, cái đầu cũng so bên ngoài bán đại, giá cả còn giống nhau, cho nên trên cơ bản mỗi ngày buổi sáng không đến 6 giờ, liền có người về đến nhà tới đem trứng gà mua đi rồi. Bắt đầu mấy ngày ban ngày còn có bác gái tới gõ cửa, Sau lại mọi người cũng đều đã biết, chu ra trứng gà cần thiết buổi sáng ngày mới lượng thời điểm đi mua, nếu không liền không có. Sau lại có cái bác gái đầu vóc sống, xem tiểu chu này không trứng gà, liền trực tiếp giáp mặt dự định, đem tiền trực tiếp thanh toán, nói tốt ngày hôm sau tới bắt trứng. Mọi người đều phát hiện dự định cho tốt, không cần như vậy dậy sớm đi gõ quả phụ môn. Lúc sau ai muốn trứng gà liền tới trước tôn ra tới dự định. Dù sao nhân ra gà một ngày là có thể hạ 12 cái trứng gà, bài đến ngày nào đó liền ngày nào đó tới lấy, nếu là chờ không kịp vậy chỉ có thể đến địa phương khác đi mua. Hôm nay ba ngày, tôn gia viện môn lại bị gó vàng, Chu tư ninh đang ở trong phòng trên giường đất nằm đâu. Hiện tại trong nhà những việc này đều thượng quý đạo, nàng ngược lại thời gian nhàn rỗi lên, không cần giống phía trước giống nhau mỗi ngày vội đến chân không chạm đất. Tôn Đại Tàu nghe được thanh âm chạy nhanh buông trong tay việc đi mở cửa. Mấy ngày này xem như nàng nam nhân sau khi chết trong nhà người tới nhiều nhất mấy ngày, trên cơ bản mỗi ngày đều có mấy cái hàng xóm lại đây gõ cửa mua trứng gà. Nàng đi qua đi mở cửa xuyên, nhìn đến bên ngoài đứng cư nhiên là Vương Thẩm. Vương Thẩm, ngươi cũng là lại đây mua trứng gà đi, thật là ngượng ngùng, tiểu chu hôm nay trứng gà đều bán xong rồi, này chu đều bị dự định, ngươi xem ngươi nếu là sốt ruột vậy đang ngấm lại biện pháp khác. Tôn Đại Tẩu nhìn đến tới chính là Vương Thẩm, liền có chút không nghĩ đắc cái, Vương Thẩm cũng không phải là cái dễ đối phó. nay Vương Thẩm lắm mồm, tâm nhãn tiểu, ai bố trí người thị phi, ái truyền tiểu lời nói, dù sao là cái thực không nhận người đã thấy hàng xóm. Ta không phải tới mua trứng gà, tiểu tru có phải hay không ở nhà, ta tìm nàng tới. Vương Thẩm cũng chưa hy đến phản ứng Tôn Quả Phụ, thân mình đi phía trước một dùng sức liền đem Tôn Đại Tẩu tệ đến một bên đi. Sau đó nàng nhân cơ hội đi vào sân tới. Nàng mới không hoa kia tiền tiêu đuổi phí đâu, nếu là nàng hôm nay lại đây nói việc này thành, kia tiểu chu về sau không được chủ động hiếu kính nàng trứng gà ăn à. Tiểu chu chủ kia phòng đi, ta vào nhà tìm nàng nói chuyện đi. Nàng không lấy chính mình đưa người ngoài, nhìn một vòng, tìm đúng phương hướng liền cất bước hướng trong sấm. Trong phòng nằm chu tư ninh vừa nghe là tới tìm nàng, nàng không được, chạy nhanh hạ giường đất hướng bên ngoài đi. Đến nỗi bên ngoài cái kia cái gì vương thẩm, nàng không quen biết, không biết có phải hay không phía trước tới dự định quá trứng gà thím. Chú Tư Ninh động tác đã không chậm, cũng chỉ là khó khăn lắm ở cửa ngăn chặn muôn hướng bên trong sấm một cái xa lạ thím. Vị này thím, ngươi tìm ta a Có việc sao? Chu Tư Ninh bất động thanh sắc đi phía trước tế tế, sau đó không ra cửa khẩu địa phương, lập tức đem cửa phòng đóng lại. Ai nha, tiểu chu a ngươi không quen biết ta. Ta là ngươi vương thẩm à, hai ta còn nói nói chuyện đâu, ngươi không nhớ rõ. Vương thẩm nhìn đến tiểu chu trên mặt đôi nổi lên tươi cười. Chú tư ninh có chút trần chờ cẩn thận đánh giá cái này vương thẩm một vòng, thật không ấn tượng, bất quá có thể khẳng định chính là, này hai thằng cái này thím không có tới trong nhà mua quá trứng gà. Ha ha, ta này trí nhớ cũng không tốt, thật đúng là không nhớ, bất quá không nhớ rõ cũng không quan trọng, hiện tại nhìn thấy không phải nhận thức sao. Vương thẩm ngươi tìm ta có việc sao? Nàng lại hỏi một câu. Ha ha, là có chút việc, bất quá không dễ làm người khác mà nói, ngươi xem nếu không hai ta vào nhà nói đi. Vương thẩm trong lòng có chút không cao hứng, bởi vì cái này tiểu chu cư nhiên không nhớ rõ nàng, bất quá hôm nay tới xác thật có việc, cho nên nàng vẫn là đôi nổi lên tươi cười. Không cần, buổi sáng lên ta liền vẫn luôn vội đến bây giờ, trong phòng loạn đều không thể đi xuống chân. Ta vẫn là ở trong sân ngồi ngồi đi, bên ngoài còn sáng sủa. Chu Tư Ninh cũng cởi đem người hướng trong việc làm, nguyên lai cấp triệu thím ngồi cái kia tiểu băng ghế lại dọn lại đây. Vương thẩm tươi cười cứng đờ, trong lòng bất mãn càng tăng lên, cảm thấy tiểu chu đây là khinh thường chính mình. Nàng cưỡng chế tức giận ngồi xuống tiểu băng ghế thượng. Là có chuyện như vậy, ta nghe nói người là nông thôn tới, cũng không công tác, liền ở nhà dưỡng mấy chỉ gà bán mấy cái trứng gà chợ cấp gia dụng đúng không? Nàng trong lòng không thoải mái, lời này nói liền có điểm không khách khí. Người ở bên ngoài xem ra, tiểu chú dưỡng 12 chỉ gà, mỗi ngày bán trứng gà có thể kiếm 6 mau tiền, một tháng chính là 1 khối 8, còn không đến 2 khối tiền đâu, ở tránh tiền lương nhân ra tới xem, chút tiền ấy thật đúng là chỉ đủ trợ cấp gia dụ. ân không sai biệt lắm đi. Chu tư ninh đến là không sinh khí, nàng chính là cố ý cấp bên ngoài người loại này ấn tượng. Nếu là bên ngoài có người biết nàng mỗi tháng đều là ngàn khối thu vào, nhà nàng ngạch cửa tử không được bị người đạp vợ A. Chương 206 nghĩ tới. Ha ha, muốn ta nói chúng ta nữ nhân à chính là lại có thể làm cũng không dùng được, còn không bằng tìm cái có khả năng nam nhân gả cho đâu, ngươi nói đúng không? Vương thẩm làm bộ làm tịch nhấp miệng cười cười. Chu Tư Ninh cảm giác chính mình giống như bắt được trọng điểm. Có chút minh bạch cái này vương thẩm hôm nay tới làm gì? Người này không phải là cái bà mối đi. Vương thẩm cũng không cần nàng đáp lại, lo chính mình đi xuống nói, ta xem các ngươi tỷ đệ hai ở trong thành không nơi nương tử cũng quái đáng thương, liền nghĩ hảo tâm cho ngươi bảo cái môi, cũng làm ngươi ở trong thành có cái dựa vào. Ta nhà mẹ đẻ có cái cháu trai, không phải ta thổi à, kia thật đúng là tuấn tú lịch sự, chính yếu chính là ra là trong thành. Từ từ, từ từ, vương thẩm ngươi không cần phải nói. Chu Tư Ninh chạy nhanh đem người đánh gãy, nàng rốt cuộc nhớ tới người kia là ai, người này chính là lúc trước lôi kéo chính mình đệ đệ, một hai phải cho hắn giới thiệu nàng cháu ngoại gái cái kia Đại Thẩm. Nay thật đúng là xảo, nay Đại Thẩm không riêng coi trọng chính mình đệ đệ, đây là lại coi trọng chính mình. Vương Đại Thẩm, chuyện của ta lao ngài lo lắng, bất quá ta đã có đối tượng, ngài cháu trai như vậy ưu tú, về sau khẳng định sẽ tìm cái càng tốt. Chu Ninh nghĩ người này phẩm hạnh Quyết định nói chính mình có đối tượng, tình nàng còn muốn kéo chính mình nét ngực. Gì? Ngươi cũng có đối tượng. Ngươi sao không sớm nói đi? Vương Đại Thẩm quả nhiên lại nói cùng lúc trước tương tự nói. Ha ha, Vương Thẩm ngươi chân ái nói giỡn, ta có đối tượng vì sao muốn cùng người khác nói à, ta cùng người khác lại không thân, nếu là bắt được đến ai đều cùng người ta nói ta có đối tượng, kia không thành bệnh tâm thần. Chu Tư Ninh vẻ mặt ngươi có bệnh đi biểu tình nhìn nàng. Vương Đại Thẩm trên mặt cơ bắp chịu động một chút, biết này tiểu nha đầu nói cái kia người khác chỉ chính là nàng đâu Lại nói, tính hôm nay ta liền cùng thím ngươi nói hai lần lời nói, lần đầu tiên theo như ngươi nói ta để có đối tượng, lần thứ hai liền nói ta có đối tượng, cái này cũng chưa tính sớm sao, việc này người khác ta cũng chưa nói cho. Ha ha, ngươi nói chuyện này chỉnh, ta cho rằng ngươi niên cấp nhẹ, không thể sớm như vậy tìm đối tượng đâu, không nghĩ tới. ha, ha. Ta đây liền đi trước. Vương Đại Thẩm xem sự không thành, nâng ngông đã muốn đi người. Ở nàng nhận thức, nữ nhân chỉ cần có đối tượng, vậy không trong sạch, nàng cho chính mình ra đại cháu trai tìm đối tượng, sao có thể tìm cái không trong sạch khuê nữ. Chú Tư Ninh xem cái này Vương Thẩm như vậy hiện thực cũng không ngoài ý muốn, vui tươi hớn hở đứng lên đem người ra bên ngoài đưa. Vương Thẩm ngươi đi hảo a ta liền không xa tạo. Không cần, không cần, này sáng sớm thượng. Thật là lãng phí thời gian. Vương thẩm lời này nói có chút hụt hẫng bất quá ở nàng một chân bán ra ngạch cửa một chân còn ở trong sân thời điểm, nàng dư quang quét tới rồi tránh ở lưu mặt sau mấy chỉ gà mái, nhớ tới nàng đi không tranh không thể uổng công a vì thế bán ra đi chân to tử lại thu trở về. Ấn. Vương thẩm ngươi còn có việc a Chu tư ninh đối với nàng này hành vi có chút khó hiểu. Ha ha. Ta nhìn đến nhà ngươi này mấy cái gà liền nhớ tới trứng gà sự. Vương thẩm xoay người liền đôi nổi lên gương mặt tươi cười. Ngươi xem thím vì chuyện của ngươi cũng bận việc sáng sớm thượng. Ngươi sao cũng đến đều mấy cái trứng gà cho ta đi. Nàng cảm thấy đây đều là hạt lạ. Trước đây bà mối cho người ta kéo than đá nhưng không phải đến yếu điểm chỗ tốt sao. Nàng chỉ lo nàng muốn mấy cái trứng gà đều là tiện nghi. A Chu Tư Ninh có chút không nghe minh bạch. Cái gì kêu đều à. Đây là phải bỏ tiền mua vẫn là muốn bạch muốn A Tưởng không rõ nàng cũng không chuẩn bị suy nghĩ, vương thẩm người như vậy nàng nhưng không tính toán nhiều lui tới, thật là ngượng ngủng. Vương thẩm, trong nhà trứng gà đều đã dự định đi ra ngoài, ngươi nếu là tưởng mua trứng gà, vậy đến dự định, bất quá hiện tại đã dự định đến cuối tuần, ngươi xem ngươi có thể hay không chờ thời gian lâu như vậy. Thư vương thẩm cho rằng nàng đây là tìm lấy cớ, liền tưởng lại rất chính mình này mấy cái trứng gà chạy cho tiền. Ta hôm nay xem như trường kiến thức, có chút người thật là một chút lệ nghĩa cũng đều không hiểu A tính tính. Ta coi như là một lần không công, bất quá cũng liền lúc này đây, lần sau đừng nghĩ ta lại đến. Nàng nói xong ninh này ngông liền đi rồi. Ha ha, thím A, nhà ta sự về sau liền không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi nếu là có kia dư thừa thời gian, vẫn là nhọc lòng nhọc lòng ngươi cháu trai cùng cháu ngoại gái hôn sự đi. Đừng tổng hướng chúng ta này dân quê trên người ngắm. Nhà ta nghèo, liền có mấy cái trứng gà, thật không dư thừa cho ngươi, thứ lỗi a." Chu Tư Ninh nói xong ầm một tiếng đem viện môn liền cấp đóng sầm. Vừa chuyển đầu liền xem Tôn Đại Tẩu ở nàng cửa phòng khẩu ra bên ngoài xem, "Tiểu Chu a, này Vương Thẩm không phải cái dễ đối phó, ngươi vẫn là không cần đắc tội hảo, nếu là nàng ở bên ngoài nói ngươi vài câu nói bậy, về sau ngươi nàng vốn dĩ tưởng nói về sau ngươi tìm nhà chồng đã có thể không hảo tìm." Bất quá ngấm lại hiện tại mỗi ngày tới tiểu quanh thân biên hầu hầu phó lôi, nàng lời này lại nuốt trở vào. Không có việc gì, nàng ái nói liền nói đi, ta lại không chỉ vào nàng ăn cơm, không cần thiết có nàng. Chu Tư Ninh không để bụng, nàng là muốn cái hảo thanh danh, nhưng là cũng không thể bởi vì cái này mặc cho người khi dễ. Nàng hôm nay nếu là thật cho trứng gà, tin hay không vương đại thẩm quay đầu lại nên truyền nàng nhàn thoại làm theo truyền, còn phải nhiều ra một cái. Người này nốc, hảo lừa gạt. Tôn đại tẩu xem nàng chủ ý chính không nghe khuyên bảo, cũng liền không hề nói. Hai người hiện tại quan hệ có chút vi diệu, tuy rằng tôn đại tẩu là tiểu chu chủ nhà, nhưng là tiểu chu trái lại lại là tôn đại thẩm lão bảng. Nguyên lai tôn đại tẩu liền luôn là bo bo giữ mình, hiện tại liền càng là. Đang nói vương đại thẩm, nhìn chu tư ninh quăng ngã môn, nàng cái mũi đều khí hoai, một đường hùng hùng hổ hổ, hổ hướng ra đi. Vừa lúc mấy cái đại nương ở trên đường tăng gâu, nhìn đến nàng như vậy liền lôi kéo người hỏi sao. Vương Đại Thẩm xem như tìm được tổ chức, bắt đầu nước miếng tung bay nói nàng hôm nay đi tiểu chu ra sự. Đương nhiên, nàng nói nàng là hảo tâm đi cấp tiểu chu làm ai, rốt cuộc một cái dân quê ở trong thành cũng không hảo quá, rất đáng thương. Vây quanh nàng mấy cái đại nương có gật gật đầu tán đồng nàng lời nói, cũng đi theo nói vài câu dân quê như thế nào thế nào, có lại không cho là đúng. Nhân ra một ngày có thể nhặt mười mấy cái trứng đâu, so các nàng đều cường, nhưng nhìn không ra tới nào đáng thương. Sau đó vương đại thẩm tiếp theo liền bắt đầu thổi phồng nàng cấp tiểu chu giới thiệu người này tuyển có bao nhiêu hảo, nhiều xuất sắc, kết quả tiểu chu tầm mắt quá cao, tốt như vậy điều kiện tiểu hỏa đều chứng mắt. Ai, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi trước một thời gian còn thu xếp cho ngươi cháu ngoại gái tìm đối tượng đâu không phải sao, hiện tại có tốt như vậy điều kiện tiểu tử. Vừa lúc cùng ngươi cháu ngoại gái thấu một đôi thật tốt Vương Đại Thẩm nghe xong lời này trên mặt lược có xấu hổ Vừa mới nàng giới thiệu thời điểm chưa nói Cái này gì gì đều không tội tiểu hỏa chính là nàng cháu trai Nàng nguyên bản cũng tưởng đem chính mình cháu ngoại gái giới thiệu cho cháu trai tới Kết quả nàng đệ đệ cùng nhà nàng nam nhân đều không đồng ý Nhà nàng nam nhân tưởng cho chính mình cháu ngoại trai tìm cái trong thành có công tác tức phụ Chính mình cháu trai cũng chưa công tác tịch thu vào Nếu là tìm cái đồng dạng không công tác, hai người về sau sao sống. Nàng đệ đệ cùng nàng nam nhân cũng là giống nhau ý tưởng, chính mình cô nương không công tác, liền muốn tìm cái có công tác có thể dưỡng ra tiểu hỏa, tỷ phu đại ca gia nhi tử tuy rằng cũng là người thành phố, nhưng là không công tác sao dưỡng ra, cho nên kiên quyết không được. Cảm tình hai người kia ai cũng chưa coi trọng ai, này liền có chút xấu hổ. Cho nên nàng nghe nói tôn quả phụ ra người thuê tiểu chu dưỡng mấy chỉ gà mỗi ngày bán trứng gà có thể kiếm tiền thời điểm, liền chạy nhanh qua đi làm mai đi. Muốn ta nói này tiểu chu cũng không phải thứ tốt, tuổi còn trẻ liền cùng người xử đối tượng, nhà ai hảo nữ hài như vậy tùy tiện. Tiểu chu năm nay đều 18 đi, cũng không nhỏ, xử đối tượng cũng là bình thường. Một cái bác gái không quen nhìn vương đại thẩm làm người, nhịn không được vì tiểu chu nói câu lời nói. Chương 207 Lời Đồn Đãi Lời Đồn Đãi huy lực là thật lớn, ban ngày phát sinh sự, không tới buổi tối tan tầm đâu, trên cơ bản toàn bộ người nhà khu nên biết không nên biết đến người đều biết chuyện này nhi. Phó lôi cùng chu kế quốc tan tầm về nhà, đi vào người nhà khu sau liền cảm giác có người đối với bọn họ chỉ chỉ trò trò, nhưng là bọn họ xem qua đi lúc sau, những cái đó lao nương nhóm lại đều làm bộ không thấy được bọn họ, xoay người sang chỗ khác. Làm cho hai người không hiểu ra sao. Ta xuống dưới, chính ngươi một người về trước ra, ta ở phía sau nhìn xem những người này đều đang nói gì. Phó lôi tổng cảm thấy có chút không thích hợp, ngắm lại liền từ xe trên ghế sau nhảy xuống dưới, vô vô xe làm chú kế quốc về trước ra, hắn ở bên ngoài chuyển một vòng, nghe một chút góc tường. Chú kế quốc cũng có ý này, rốt cuộc trong nhà hiện tại là mua bán không nhỏ, liền sợ ai biết điểm gì ở bên ngoài nói bậy. Nếu là chính mình ra bị người nhớ thương thượng liền không hảo Hành Vậy ngươi cẩn thận một chút ta Chu kế quốc nói xong liền dẫm lên bàn đạp về nhà Phó lôi xem hắn đi rồi Quay đầu tả hữu nhìn xem Sau đó chân căn hướng tả vừa chuyển điểu Khe hướng người nhiều địa phương thỏ lại gần Hắn tới gần tương đối có kỹ xảo Xem mọi người đều không phát hiện hắn Hắn liền ngồi xổm xuống thân đem giải phóng giày dây dày túng khai Sau đó chậm rãi hệ khởi dây dày Như vậy cho dù một hồi bị phát hiện, hắn cũng có thể nói là chính mình dây dày khai, ở cột dây dày. Ta xem chính là như vậy, kia vương bà tử gì người người còn không biết sao, từ miệng nàng nói ra nói có thể có vài câu là thật sự a Một cái tiểu tức phụ rửa vào tường trạng, trong tay còn bắt lấy một phen hạt dưa ở kia khái. Kia đến là, liền nàng người nọ phẩm, cho người ta giới thiệu đối tượng cũng không phải là gì người tốt, ít nhiều kia tiểu chu có đối tượng. Nếu không thật làm nàng cấp giới thiệu thành, kia không phải hấu người sao? Một cái khác tiểu tức phụ nói. Phó lôi nghe các nàng lời nói nhắc tới tiểu chu, lập tức lộ thai liền chi lăng đi lên. Bất quá, các ngươi nói kia tiểu chu nói đã có đối tượng việc này là thật hay giả? Giả đi, ta xem nàng suốt ngày đều ở nhà vòng, căn bản không sao ra khỏi phòng, sao cùng người xử đối tượng A? Kia cũng không thấy đến, hắn đệ đệ không phải thường xuyên mang cái nam nhân về nhà sao? có thể hay không chính là tiểu chu đối tượng. Ta nghe nói tiểu chu đều 18, này nếu là ở nông thôn đều là mấy cái hài tử mẹ, chính là ở chúng ta trong thành, cái này số tuổi đối tượng cũng tìm được. kia nhưng không, phải thừa dịp đúng là hảo thời điểm chọn nam nhân, nếu không về sau hoa tàn ít bướm, liền không phải nàng chọn người khác, mà là người khác chọn nàng. Ai, theo lý thuyết tiểu chu này kiện cũng coi như không tồi, người xem nàng lớn lên kia tiểu dạng, yêu đâu. Đừng nhìn nàng mỗi ngày xuyên siêm ý như vậy rộng thùng thình, ta dám khẳng định bên trong khẳng định ngực là ngực mông là mông, có thích đâu. Ha ha a lời này cùng nhau một đám tiểu tức phụ không có hảo ý tiếng cười. Liên dân quê điểm này không tốt, nhà ai có dư thừa đồ ăn làm dưỡng một cái đại người sông A, chính là đẹp kia cũng liền mấy ngày mới mẻ, thời gian dài còn không đều là như vậy hồi sự. Hi hi hi lời này lại khiến cho một trận có khác thâm ý tiếng cười. Người nói như vậy cũng đúng vậy, ta còn nghĩ ta nhà mẹ đẻ đẻ đẻ không còn đối tượng đâu, tưởng cho hắn nói nói tiểu chu đâu, như vậy xem vẫn là thôi đi. Nói chuyện tiểu tức phụ nhà mẹ đẻ chính là bình thường gia đình, tuy rằng cũng nuôi nổi một cái nông thôn tức phụ, nhưng là nếu là có càng tốt, ai sẽ lựa chọn quá khổ nhật từ đâu. Cũng không thể như vậy nói, nhân ra sao nói sẽ dưỡng gà đâu, nhà nàng trứng gà thật không sai, cái đại lòng đỏ trứng cũng đại. Trước hai ngày ta ở nhà nàng mua bốn cái, về nhà ta nhi tử ăn ngọt miệng mã ha đâu. Nhưng không, nhà ta mấy ngày hôm trước tới thiếp cũng mua mấy cái, người nói nàng sao dưỡng gà liền như vậy sẽ để trứng đâu. Phó lội ở chỗ ngoặt địa phương ngồi sổm buộc lại không dưới 10 biến dây dày, nghe các nàng càng ngày càng ai lâu nói chuyện, quyết định về nhà đi. Liên vừa mới các nàng nói những cái đó, hắn cấp tổng kết một chút, chính là có người cấp tiểu chu làm mai đi. Tiểu Chu nói nàng có đối tượng đem người lắc tội, cái kia làm mai người không phẩm ở bên ngoài nói Tiểu Chu nói bậy, hơn nữa chuyện này ở toàn bộ cư dân khu đều chuyển khác, cho nên có người nhìn đến bọn họ đạp xe trở về mới có thể nhiều xem hai mắt, đương nhiên cũng có thể là sau lưng lại nhiều nghị luận hai câu. Nghĩ Tiểu Chu nói nàng có đối tượng, phó lỗi này trái tim liền chạm vào luận này, hận không thể lập tức bay trở về ra, hỏi một chút Tiểu Chu nói có phải hay không hắn. Có phải hay không đã đáp ứng hắn muốn xử đối tượng? Nghĩ đến đây, hắn một khắc đều không nghĩ chậm trễ, xoay người, tránh đi phía trước chỗ ngoặc chỗ này mấy cái tiểu thức phụ, từ một con đường khác chạy như bay liền về nhà. Ai hù, này tiểu hòa ai à, chạy nhanh như vậy làm gì, không phải là làm gì chuyện xấu trộm đi đâu đi. Người nói bờ gì, này không phải tôn quả phụ người thuê kia ra con rể sao. Liền cái kia dưỡng gả tiểu chu đúng không, ta biết ta biết. Đúng vậy, chính là cái kia tiểu chu đối tượng, vương bà tử hôm nay không phải còn đi nhân ra làm mai đi sao, nhân ra đều có đối tượng cũng không hỏi tham hảo liền tới cửa, ngươi nói có buồn cười hay không. Những lời này phó lôi không nghe được, nếu không khẳng định muốn dừng lại thành khẩn đi theo hai lão nhân nắm bắt tay, hơn nữa ở hơn nữa một câu, các ngươi nói quá đúng, ta chính là lão chu già con rể, dưỡng gả cái kia tiểu chu chính là ta thức phụ. Phó lôi một trận gió dường như quát tiến trong nhà, chạy đến tiểu chu trước mặt chính là một đốn ngây ngô cười, cười chu tư ninh không thể hiểu được. Nàng rôi tay sờ sờ hắn cái chán, sau đó vẻ mặt hoang mang nói, này cũng không phát xuất ra, sao đầu góc liền cháy hòng đầu. Ha ha ha trong phòng chu kế quốc thực không khách khí cười ha hả Phó lôi không rảnh phản ứng hắn, chỉ là nhìn tiểu chu liếc mắt đưa tình, hôm nay ngươi có phải hay không cùng người ta nói ngươi có đối tượng. Ta đây là thông qua khảo nghiệm đúng không? Ngươi tưởng Mỹ, ta đó là kế sách tạm thời, gạt người, ngươi nhưng đừng loạn tưởng. Chú Tư Ninh rốt cuộc biết hắn này không thích hợp là từ lâu tới. Phó lội nghe nàng nói như vậy lập tức mặt liền suy sụp xuống dưới, còn tưởng rằng chính mình rốt cuộc hết khổ đâu nguyên lai là chính mình suy nghĩ nhiều. Sao hồi sự, ngươi ở bên ngoài nghe được gì, mau cùng ta nói nói. chu kế quốc thấu lại đây, hắn rất tò mò. Phó lỗi nhìn qua một bộ không có tinh thần khí bộ dáng, nói, không gì, chính là hôm nay có người tới làm ai, làm tiểu chu cấp đuổi ra đi, người nọ liền xuất ngoại mặt nói tiểu chu nói bậy. Bất quá ta nghe bên ngoài người đến là chưa nói gì tiểu chu nói bậy, đến là nói cái kia vương bà mối không điệu đạo nhiều. Vương bà mối, chu kê quốc không nhớ rõ có này hào người a nào nhảy ra tới. Chính là phía trước lôi kéo ngươi một hai phải cho ngươi giới thiệu nàng cháu ngoại gái cái kia đại thẩm. Chu Tư Ninh xem hắn rất là mê mang, nhắc nhở hắn đã. Nga, là cái kia A. Chu kế quốc một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Phó lôi không muốn nghe các nàng thảo luận ai là cái kia vương đại thẩm, cái này hắn không quan tâm, hắn hiện tại liền muốn biết tiểu chu gì thời điểm có thể làm hắn chuyển chính thức A. Hắn này đối tượng đương có thật vô danh, ngắm lại liền lo lắng đề phòng. Tiểu chu à, chúng ta đánh cái thương lượng, ngươi xem ngươi một cái hoa dung nguyệt mạo tiểu cô nương nếu là không cái đối tượng giúp ngươi áp trận, về sau khẳng định còn phải có không ít mơ đước ngươi mỹ mạo bà mối tới cửa tới phiền ngươi, vì tránh cho phiền thoái, ta liền đối tượng liền trước thượng cương biết không. Ta biết ngươi còn không có khảo sát xong ta đâu, hai ta thành sau ngươi lại tiếp tục khảo sát bái, một chút không chậm trễ. chương 208 quang Vinh thượng cương. Thời gian quá bay nhanh. Trong nháy mắt lại đến mùa thu, phó lôi thông qua tiểu chu khắc nghiệt 3 tháng thực tập đối tượng khảo nghiệm, vinh hoạch tiểu chu đối tượng quang vinh danh hiệu. Đương Chu tư ninh có chút rụt dẹ gật đầu trong nháy mắt kia, phó lôi cao hứng ôm nàng gào khóc giống, còn biên khóc biên đều. À à à, quá không dễ dàng, ta rốt cuộc chờ đến hôm nay, rốt cuộc chờ đến hôm nay. Chú tư ninh cùng chu kế thủ đô là một cái biểu tình, chữ khỏe miệng phi thường khinh thường, nhưng là trong ánh mắt lại đều là ý cười. Trước đó, tỷ đệ hai lại nói chuyện một hồi, chu kê quốc thực trắng ra hỏi đại tỷ, ngươi coi trọng hắn nào. Muốn nói hắn cùng phó ca quan hệ là khá tốt, nhưng là bằng lương tâm nói, phó ca điều kiện cũng liền giống nhau, chính mình đại tỷ một ngày tranh có thể đổi kịp hắn vài tháng tiền lương. Liền coi trọng hắn khi ta là hồi sự điểm này thượng, ta muốn chỉ là cái nông thôn phụ nữ, gì cũng sẽ không kiếm không đến tiền cái loại này, ta khẳng định không chọn hắn, sinh hoạt đến hiện thực một chút. Ta là cái loại này thà rằng tuyển nam nhân ở bên ngoài tránh một vạn liền cho ta 100 hoa người. Nhưng là hiện tại xem ra, ta chính mình có năng lực nuôi sống chính mình, căn bản không cần nam nhân cho ta tiền sinh hoạt, ta đây đương nhiên muốn tuyển cái loại này tránh 10 khối cũng sẽ cho ta chín khối nam nhân, phó lôi chính là loại người này. Nói trắng ra là, chính là nàng đã thăng hoa, nàng hiện tại không xem vật chất, theo đuổi chính là càng cao trình tự tinh thần theo đuổi. Chu kế quốc nghe như suy tư gì, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu, ngươi cao hứng liền hảo. Chu tư ninh cười, nàng đương nhiên cao hứng, ngày đó nàng rốt cuộc trở thành cái này niên đại vạn nguyên hộ, vừa lúc phó lỗi lại tới nét mực, nàng một cao hứng liền gật đầu. Hơn nữa đến bây giờ mới thôi, phó lôi biểu hiện đều làm nàng còn xem như vừa lòng, tạm thời không có đổi ý ý tưởng. Định ra thân phận sau phó lôi dị thường tiêu ngạo, hoành hoàng ra sân. Ở bên ngoài dạo qua một vòng, cái này người nhà khu đều biết thuê ở tại Tôn Quả phụ ra trứng gà Tây Thi đã danh hoa có chủ. Nhân ra nam nhân đều dĩnh đạt tới cảnh cáo bọn họ, không cần tự cấp hắn đối tượng giới thiệu đối tượng, ai dù, cái này không xôi a, bất qua ý tứ mọi người đều minh bạch. Đương nhiên từ kia lúc sau mọi người xem phó lỗi ánh mắt đều cùng xem ngốc tử giống nhau, hắn không tự biết ngược lại đắc trí. Như vậy hạnh phúc thời khắc luôn là thực ngắn ngủi, qua 10 tháng thời tiết bắt đầu lánh xung dưới, chu kế quốc cùng phó lỗi công tác lại có biến động. Quốc gia hiện tại muốn mạnh mẽ khai phá S.U., chúng ta đơn vị cũng sẽ phái một bộ phận người đi chi viện xây dựng, bởi vì bên kia hiện tại gì còn không có đâu, lần này qua đi ít nói cũng đến 3-4 năm mới có thể trở về, cho nên liền hạ thông chi muốn hỏi một chút chúng ta này đó công nhân ý kiến. Ba người ngồi ở trên bàn cơm, vừa ăn cơm chu kế quốc biên nói công tác thượng biến động, Lãnh đạo nhóm suy xét đến lần này xuất công thời gian khá dài, đại bộ phận công nhân đều có già co hài tử, như vậy vừa đi mấy năm bất lợi với yên ổn đoàn kết, ở hơn nữa bên kia hiện tại gì gì đều không có, đi khẳng định muốn chịu khổ, cho nên liền xuống dưới hỏi một chút chúng ta này đó độc thân công nhân ý kiến. Phó lỗi bổ sung nói, lúc ấy nhân ra lãnh đạo nói thực khách khí, thật sự chính là hỏi một chút bọn họ ý tưởng, không nghĩ đi cũng không bắt buộc ở đi theo đi phụ cận công trường làm việc là được. Ta cùng phó ca chuẩn bị đi, đại tỷ ngươi cũng cùng chúng ta đi thôi. Phó lôi mắt lấy nhìn đại cứu tử liếc mắt một cái, có chút bất mãn, hắn gì thời điểm nói đi, hắn có ra có nghiệp, hắn còn không có suy xét hảo đâu. Đương nhiên nếu là tiểu chu cũng đi, kia hắn liền không suy xét, tiểu chu đi đâu hắn liền đi đâu. Tiểu chu, ngươi ý từ đâu? Ta biết ngươi đặt mua này đó ra nghiệp không dễ dàng. Ngươi nếu là không nghĩ đi ta liền bồi ngươi tại đây đợi. Hành, gì thời điểm đi, ta phải chuẩn bị chuẩn bị. Chu Tư Ninh một câu làm phó lôi nói không được nữa. Ta còn chưa nói xong đâu. Phó lôi có chút tiểu bị khuất. Chu Tư Ninh quay đầu trấn an vô vô đầu của hắn, thật giống trụ tiểu cầu giống nhau. Ngươi không cần phải nói, ta đều minh bạch, còn không phải là ta đến nào ngươi liền đến nào sao. Ấn Ấn Ấn, ta chính là ý tứ này. Phó lôi hai mắt tinh lượng gật đầu, xem ra hắn cùng tiểu chu thật là tâm hữu linh tê nhất điểm thông A. Ta lý giải, hơn nữa ta cũng là ý tư này, đại bảo đi đâu ta liền đi theo đi đâu. Nếu các ngươi quyết định đi S khu vì tổ quốc xây dựng góp một viên lạch, ta đây tư tưởng cũng không thể lạc hậu. Ta cũng đi theo qua đi, vì tổ quốc dưỡng chim quốc đi. Phục chu kế quốc không nhìn xuống, bị đại tỷ cùng phó ca đầu đến bật cười. Cười thí cười, ngươi tỷ nói thật tốt ta. Phó lôi ánh mắt bất thiện nhìn bên cạnh cười thở hồn hẹn người. Ta đại tỉ hiện tại phong cái dám ngươi đều nói là hương. Chu kế quốc cười nói. Chu tư ninh rỗi tay cho hắn một chút, làm nàng nói bữa, nàng mới sẽ không tha thí đâu. Chính là phóng, cũng đến là vụn trộm phong A, nàng gì thời điểm ăn cơm thời điểm đành giám. Ba người cười đùa trong chốc lát, lại trở về chính đề. Ba người cơ bản ý kiến đã đạt thành nhất trí, chu kế quốc là khẳng định muốn đi S.U. Ở kế tiếp mấy năm náo động trùng S khu là cái khó được tỉnh thổ. Chú Tư Ninh muốn đi theo chu kế quốc, cho nên nàng cũng quyết định chuyển nhà, dưỡng chim cút ở đâu đều có thể dưỡng, đi theo nam chủ bên người mới quan trọng nhất. Đến nối phó lôi, vậy không cần suy xét, tức phụ ở đâu hắn liền đi đâu, cái này cơ bản phương châm chưa từng có biến quá. Minh cái ta liền cùng phó ca tìm tới mặt lãnh đạo nói nói, đem danh báo thượng, ta phỏng chứng năm nay không nhất định có thể đi thành. Hiện tại đều như vậy lạnh, bên kia so bên này có lãnh, đi bên kia cũng rỗi không ra tay tới, cho nên phòng trừng đến sang năm đầu xuân thời điểm qua đi. Chu kế quốc tính kế. kia vừa lúc, trung gian này mấy tháng, cũng đủ tiểu chu xử lý trong nhà chim cút. Nghĩ đến kia phòng đúng là để chứng hảo thời điểm mẫu chim cút, phó lôi cái này đồ tham ăn đều đau lòng. Nhà ta chim cút trước đường bán, chờ minh cái ta cùng lãnh đạo hỏi thăm hỏi thăm chúng ta sao đi S.H.U. Nếu là đơn vị ra xe lôi kéo chúng ta qua đi, ta liền nghị cách đem chim cút cùng nhau mang qua đi. Thật sự là chú kế quốc cũng đau lòng những cái đó chim cút. Một tháng 1.000 đồng tiền đâu, cũng không phải là số lượng nhỏ. Ơn, các ngươi vẫn an thời gian sau, bớt thời giờ cùng kia mấy cái nhà ăn quản lý viên đều nói một tiếng, ta không thể cung hóa cũng cùng nhân ra giải thích giải thích nguyên nhân. Chu Tư Ninh nhắc nhở bọn họ là đến nói một tiếng chú kê quốc gật gật đầu. Vài người lại đem sự tình loát loát, tận lực đem sẽ xuất hiện vấn đề đều suy xét đến, tỉnh đến lúc đó luôn cuống tay chân. Mà ở thành thị này mặt khác góc, còn có rất nhiều gia ở trên bàn cơm nói lên chuyện này, nhưng là không phải tất cả mọi người giống chu gia tỷ đệ như vậy, có thể nói đi thì đi, bọn họ còn có lao bà hài tử, cha mẹ huynh đệ, như vậy vừa đi liền mấy năm, phiết nhà cửa nghiệp tức phụ không làm, có nam nhân cùng không nam nhân đều giống nhau kia còn muốn nam nhân làm gì? Dịu ra rắc trẻ tức phủ còn không làm, có ngày lành bất quá chạy đến kia góc xó xỉnh một cái tiểu phá địa phương chịu khổ đi ai cho nên ở trải qua mấy vòng giao chiến lúc sau, nguyên bản còn có chút ý chí chiến đấu nam nhân, bị người trong nhà hợp lực chèn ép đi xuống. Kết quả là, ở xây thành một công ty dự lưu ra một vòng báo danh thời gian nội, tổng cộng cũng chỉ báo danh 26 người. chương 209 duy trì quốc gia xây dựng, Chúng ta kết hôn đi. S khu là quốc gia lúc đầu xây dựng nguồn năng lượng thành thị, lúc này bởi vì tình hình trong nước vấn đề, cho nên còn chỉ là cái đối ngoại bảo mật, trên bản đồ thượng tìm không thấy khu, nhưng là trong tương lai vài thập niên, nó bởi vì này đặc thu tính, sẽ phát triển trở thành vì một cái phồn hoa thành thị. Liên bởi vì S khu trong tương lai mấy năm đều là trình bảo mật trạng thái, cho nên bên ngoài mưa mưa gió gió đối nơi này lan đến phi thường tiểu. Chu kê quốc chính là bởi vì cái này, cho nên mặt trên một có tin, hắn liền lôi kéo phó lôi tích cực dũng dược báo danh. Có thể trong tương lai mười mấy năm náo động chung, tìm được như vậy một mảnh tỉnh thổ là cỡ nào làm người vui sướng à. Bất quá này trung gian còn có cái không được tốt lắm cũng không tính hư tin tức, như bọn họ sở liệu, hiện tại báo danh, năm sau đầu xuân thổ địa băng tan sau, bọn họ này phê công nhân mới có thể qua đi. Bất quả nhóm đầu tiên công nhân không cho mang người nhà, chỉ có thể lão ca một cái qua đi. Không phải nhân ra lãnh đạo bất cận nhân tình, mà là bên kia điều kiện xác thật phi thường gian khổ. Bọn họ này làm giúp người qua đi, cái thứ nhất nhiệm vụ chính là cho chính mình xây nhà. Nghe nói bên kia dân cư hàn đến, mà quảng vật mỏng, cho nên này phê công nhân đi chỉ có thể trước cho chính mình cái mấy cái đắp tường đất ở. Vốn dĩ này phê công nhân đi liền không chỗ ở, ở mang theo người nhà qua đi. Là lao thái thái lao nhân còn hảo, nếu là giống tiểu trụ như vậy tuổi trẻ khuê nữ, cùng nhất bang đại tiểu hỏa tử sao trụ. Cho nên mặt trên lãnh đạo dứt khoát liền tập trụ, nhóm đầu tiên quá khứ thời điểm chỉ có thể là công nhân chính mình qua đi, gì thời điểm có rảnh nhà ở, bên kia điều kiện cải thiện, khi nào chấp thuận người nhà cùng qua đi. Kế quốc ngươi trước chính mình qua đi đi, ta liền bất qua đi, ta cùng tiểu trụ ở bên này trước ở. Đương phó lôi nghe thấy cái này tin tức thời điểm liền có quyết định này, hắn không có khả năng phóng tiểu thứ hai cá nhân ở bên này. Chu kế quốc không nói chuyện, hắn hiện tại cũng lương nan. Cơ hội khó được, hắn không nghĩ hảo huynh đệ từ bỏ, nhưng là đại tỷ một người ở bên này hắn thật đúng là không yên tâm, đặc biệt là đại tỷ như vậy có tiền, vạn nhất làm người đã biết, kia nhưng chính là mầm thai họa không cái nam nhân tại bên người nhìn hắn là thật không yên tâm. Không chờ chu kế quốc nói chuyện đâu, Chu tư ninh liền trừng mắt nhìn phó lôi liếc mắt một cái, ngươi lưu lại làm gì, ta một cái đại người sống gì không thể làm, còn dùng đến ngươi xem ta, ngươi sang năm đầu xuân chạy nhanh cho ta mà lưu chạy lấy người. Không được, ngươi một người ở bên này ta không yên tâm. Phó lôi lúc này phạm nổi lên quật tính tình, nói gì đều không nghe lời. Có gì không yên tâm, bên này ta đều ở gần 2 năm, gì gì đều là quen thuộc. Hơn nữa bên này hàng xóm tuy rằng lắm mồm điểm, nhưng là cũng không gì người xấu. Ta lại cả ngày đại môn không ra nhị môn không mại, cùng người tiếp xúc đều thiếu, có gì yêu cầu các ngươi nhìn. Chu Tư Ninh không để bụng. Chính là ngươi một người lại dưỡng chim cút lại đương hóa, sao có thể vội đến lại đây. Mỗi tháng kết như vậy nhiều tiền, không cái nam nhân cho ngươi áp trận, vạn nhất có người nổi lên lòng xấu xa làm sao bây giờ. Không được, không được, ta kiên quyết không đồng ý. Phó lội vẫn là đem đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau. Bang! Chu Tư Ninh một cái tắt chụp tới rồi trên bàn, mắt hành trở lên, ngươi đây là không nghe ta lời nói đúng không? Ngươi có nhớ hay không hai tháng trước ngươi đáp ứng ta gì? Ta đệ đệ tại đây đâu ngươi liền khi dễ ta đúng không? Phó lội cái này ủy khuất ta, hiện tại rốt cuộc ai khi dễ ai à, chính là lời này hắn còn không dám nói, hắn đối tượng cũng không phải là dễ chọc, ta, ta này không phải cũng là lo lắng ngươi sao? Hắn nói bị khuất đi lạc, không cần phải, ta một người ở bên này quá cao hứng đâu, lại nói ta cũng không phải ở bên này một trụ chính là cả đời, các ngươi lãnh đạo không phải nói sao, các người đi trước xây nhà, chờ phong ở cái hảo ta không phải có thể đi sao. Chú Tư Ninh rỗi tay vô vô hắn đầu, Trấn an Trấn an. Ấn, chúng ta đại khái tháng 3 liền sẽ xuất phát, đại khái 6-7 tháng nguyên lên có thể đi. chu kế quốc ở suy xét đại tỷ nói biện pháp được chưa? Đây đều là ngươi nói, nếu là nhân gia làm chúng ta trước nhưng cái khát phòng ở làm sao, kia tiểu chu chính mình ở bên này không được đãi thời gian rất lâu à. Phó lỗi lại nhải Chờ minh cái ta liền đi lại tìm lãnh đạo hỏi một chút việc này, nếu là thời gian không sai biệt lắm có thể định ra tới, kia đại tỷ liền ở bên này trước lưu mấy tháng, chờ chúng ta bên hướng kia đều ra tới xong rồi, ở lại đây tiếp ngươi. Chú kê quốc xem phó lôi không cái nam nhân dạng. Dứt khoát chính mình liền đánh nhịp quyết định. Hành, liền như vậy quyết định. Chủ tư ninh đồng ý. Phó lôi tưởng không đồng ý, nhưng là bị hai người cùng nhau trứng mắt, rốt cuộc là không dám nói ra. Kết quả ngày hôm sau hai người trở về trên mặt biểu tình rất là quái dị, đặc biệt là phó lỗi là lại cao hứng lại dối rắm Sao đây là? Chu tư ninh nhịn không được tò mò hỏi. Hôm nay chúng ta đi tìm lãnh đạo, lãnh đạo biết nhà ta tình hôm sau. Cùng chúng ta bảo đảm sang năm sáu bảy tháng thời điểm, nhóm đầu tiên người nhà liền có thể đi qua. Bất quá này sóng người nhà chỉ có thể là công nhân ái nhân cùng hai tử, giống ba mẹ huynh đệ tỷ mội như vậy còn phải sau này dựa một dựa. Chu kế quốc nữ mày nói. Chu tư ninh cũng nữ mày, nàng nhìn nhìn phó lôi, rốt cuộc biết giá hỏa này ở cao hướng gì. Chu kế quốc theo đại tỷ ánh mắt nhìn qua đi, cũng thấy được vui mừng lộ rõ trên nét mặt phó lôi, trong lòng giận sôi máu. Giọng hỏa này từ lãnh đạo văn phòng ra tới sau chính là này Phó Hùng, dạng, đương ai không biết hắn đánh gì chủ ý đâu. Tiểu, Tiểu Chu, nếu lãnh đạo như vậy quy định, ta cũng không thể không duy trì đúng không? Phó Lỗi xem hai người đều xem chính mình, lấy hết can đảm nói. Ân. Chu Tư Ninh chờ hắn tiếp theo nói trọng điểm. Nếu không, nếu không hai ta sự liền ở năm trước làm bái, như vậy ăn tiết thời điểm ta cũng có thể. Hay nga, vậy làm đi. Chú Tư Ninh nói giống như không phải chính mình trung thân đại sự giống nhau, rất là tùy ý. Phó lôi ngây ngốc ở đường trường, hơn nửa ngày mới run run môi hỏi, Tiểu, Tiểu Chu, ngươi vừa rồi nói gì? Ta chưa nói gì a Chu Tư Ninh chấp một chút vô tội mắt to. Gạt ngươi, ta đều nghe được, ngươi đồng ý, ngươi đồng ý hai ta kết hôn, ai u ta ông trời, ta trái tim nhỏ muốn nhảy ra ngoài. Phó lôi bắt đầu tại chỗ đảo quanh. Trong miệng còn lại nhải. Chu kê quốc xem hắn kia hùng dạng không nỡ nhìn thẳng, trực tiếp xoay người trở về chính mình phòng. Làm này ngốc tử ở chính mình đại tỷ trước mặt chơi hầu đi, hắn không phục bồi. Liên như vậy, một tuần sau, phó lôi cùng Chu Tư Ninh chọn cái ngày lành tháng tốt, đi đem giấy hôn thú lánh. Trong nhà bên này cũng làm ơn tôn đại tẩu cấp chuẩn bị hai bàn thịt rượu, phó lôi thỉnh sử hảo nhân viên tạp vụ. Chú kế quốc thỉnh mấy năm nay tới lẫn nhau trợ giúp cái kia tiểu lãnh đạo, mà chú tư ninh tắc thỉnh mấy cái đại thẩm, đều là trong khoảng thời gian này thường xuyên tới trong nhà mua trứng gà nhận thức, nàng cảm thấy cũng không tệ lắm, cũng là tưởng náo nhiệt một chút, rốt cuộc cả đời khả năng liền kết lúc này đây hôn. Bởi vì thời tiết đã lạnh, không có khả năng đem tiệc rượu bại ở trong sân, cho nên một bàn bãi ở chu kế quốc cùng phó lỗi chủ kia phòng, vừa lúc các nam nhân ở kia phòng ăn. Một khắc bàn liền mượn tôn đại tẩu nhà ở, bãi ở nàng trong phòng. Mọi người xem đến tiểu chu ra chuẩn bị tiệc rượu, đều tắp tắp lưới, trong lòng ám đạo thật sẽ không sinh hoạt ra. Bãi tiệc rượu có cái một lưỡng đạo ngạnh đồ ăn ý tư ý tư phải, này tiểu chu cư nhiên bảy sáu cái thịt đồ ăn, này cũng thật đủ xa xỉ. Cũng có cá biệt đại thẩm nhìn trên bàn cải ngồng có chút hụt hững, tổng cảm thấy đây đều là lấy nhà nàng tiền mồ hôi nước mắt đổi lấy, chính là trên mặt còn không thể hiện ra tới. Trên mặt tươi cười liền có chút quái dị chương 210 cánh rừng lớn gì Điều đều có thể có Buổi hôn lễ này làm đơn giản lại Rất là náo nhiệt Liền kêu một bản thịt đồ ăn liền đem tới Tham gia hôn lễ người đều chấn trụ Còn có toàn bộ hành trình ngây ngô Cười tân lang quan Lôi kéo tân tức phụ ở hai bên đều kính rượu sau Lúc này mới ngừng nghỉ ngồi xuống Bồi khách nhân ăn cơm Chu kê quốc cùng phó lôi đương nhiên là Ở bọn họ kia phòng chiêu đái nam tân Mà chú tư ninh liền đi tôn đại tẩu kia phòng, chiêu đại hàng xóm đại thẩm. Chúc mừng chúc mừng A tiểu chu ngươi này nhưng xem như kết hôn, chúng ta còn đều đoán ngươi cùng tiểu phó gì thời điểm làm tiệc rượu đâu, ai biết các ngươi cũng đều là nhanh nhẹn người, nói làm liền làm. Hàng xóm đại thẩm vừa thấy trên bàn thịt đồ ăn, đôi mắt đều không nổ ra được, bất quá nàng còn nhớ rõ chính mình tới là đang làm gì, cho nên nên nói cắt tưởng lời nói vẫn là đến nói. Đây cũng là sự đổi sự, phó lôi bọn họ đơn vị muốn đi khắc thành thị thi công, không phải người nhà không cho đi, này không, chúng ta một thương lượng, dù sao chỗ thời gian cũng không ngắn, phó lỗi người này cũng còn hành, vậy kết đi. Chú Tư Ninh cấp bên cạnh đại thẩm gấp một chiếc đua thịt cá, ý bảo đại gia ăn ngon uống tốt, trong miệng còn giải thích một câu. Nếu là không lý do, đại gia phỏng đoán khả năng sẽ càng kỳ quái hơn, có lẽ chờ nàng ở ra cửa thời điểm. Bên ngoài đều đã truyền nàng hài tử đều sinh, không thể không kết hôn. Dù sao nàng nói cũng không phải lời nói dối, chờ thêm năm phó lỗi cùng chu kế quốc tổng không xuất hiện, vẫn là có người sẽ nhắc mãi, hiện tại vừa lúc một ngôn hấp Ai hù, hai người các ngươi trộ thời gian cũng không ngắn, nhưng lúc còn sớm kết hôn là đúng. Hàng xóm đại thẩm nhị thực có thể nói, theo sắt liền theo chú tư ninh nói đi xuống nói. kia nhưng không, hai ngươi chỗ có một năm đi. Này nếu là nhà người khác đều đủ kết vài cái qua lại. Phía trước lao hứa ra khuê nữ nhận thức đi, nhân ra kia mới tính tốc độ đầu, từ tương nhìn đến kết hôn một tháng cũng chưa đến. Một cái khác thím cũng đi theo phụ họa. Đến bây giờ lao hứa ra khuê nữ kết hôn có hay không một năm, nhân ra hải tử đều sinh, tiểu chu ngươi nhưng đến nắm chặt ta. Tiểu tức phụ nhất hào so đại thẩm nói chuyện còn mở ra, mới vừa kết hôn liền bắt đầu dục sinh. Ha ha, hình như là gặp qua. Kỳ thật chu tư ninh căn bản không biết các nàng nói cái kia hứa ra khuê nữ là ai, nàng ở nhà Trạch cũng liền cùng này đó thường xuyên tới mua trứng gà hàng xóm thuộc điểm, người khác nàng thật đúng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Một cái khác đại thẩm một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng, một bên nỗ lực ưu nhã đoạt thịt ăn, một bên phát biểu chính mình giải thích, muốn ta nói ta nữ nhân à, gì cũng không có sinh hài tử quan trọng, sinh nhi tử người mới có tự tin. Có nhi tử ngươi ở nhà chồng lương cũng thẳng. Được rồi, được rồi, ai không biết ngươi lợi hại, một hơi cho ngươi già lão vương sinh bốn cái đại nhi tử, ngươi ở nhà chồng trước mặt lương thực thẳng đi. Đại thẩm nhất hào treo gẹo nói. Vương thẩm, ngươi có phải hay không có gì sinh nhi tử bí phương A? Tiểu tức phụ số 2 đột nhiên hỏi. Nàng cũng là cái thâm chịu này làm hại bất hạnh nữ nhân, kết hôn 4 năm, cấp nhà chồng sinh hai cái khuê nữ. Bà bà cùng nam nhân hiện tại xem nàng đều không vừa mắt, nàng nhu cầu cấp bách sinh đứa con trai tới củng cố địa vị. Hắc hắc, ngươi thật đúng là hỏi đối người, ta thật là có cái phương thuốc, người bình thường ta nhưng không nói cho nàng, hôm nay là tiểu chu ngày đại hỷ, ta cũng không gì đưa, chờ thêm sau ta cho ngươi đưa tới, coi như là thiếm cho ngươi hạ lễ. Này vương thẩm phi bị vương thẩm, bất quá giống như đều có chút không đáng tin thậy, trụ tư nên nghĩ. Gì? Còn có thứ này đâu, ngươi nhưng quá không địa đạo, ta năm ngoái cưới vợ khi đó ngươi sao không nói đâu. Lúc ấy ngươi không phải nói ngươi thích cháu gái sao, ta đây là sinh nam bí phương. Được rồi, được rồi, hai ngươi, tiểu chu hôm nay mới vừa kết hôn, hai ngươi liền xả đến sinh hải tử lên rồi, có phải hay không xả có điểm xa. Nói nữa nói nhân ra sự đâu, hai ngươi còn nói nhau nhau đi lên, cũng không sợ nhân ra tiểu chu chê cười các ngươi. không có Không có, hai cái thím nói đều rất có ý tứ, ta nghe cũng có thể trưởng kiến thức. Chu Tư Ninh tỏ vẻ chính mình không ngại. Ngươi nhưng đừng thế các nàng sắp phấn, gì phương thuốc cổ truyền không phương thuốc cổ truyền, ta nói cho ngươi kia ngoạn ý cũng không thể ăn, nơi đó mặt đều là dược liệu, là dược ba phần độc nghe nói qua không có, đừng ngươi ăn hải tử không muốn thượng, đến là đem thân thể phá đổ. Cái này thím vẫn là rất có kiến thức. Chu Tư Ninh nghe xong tán đồng gật đầu. Nàng vốn dĩ cũng chính là nghe một chút, thật không tính toán ăn gì phương thuốc cổ truyền, đầu tiên nàng tạm thời còn không có tính toán muốn hài tử, cho dù mớn, nàng cũng tưởng thuận theo tự nhiên, nam hải nữ hài nàng đều thích, chỉ cần là chính mình. Đúng rồi, này mắt nhìn muốn ăn tết, ngươi có phải hay không đến đi theo nhà ngươi tiểu phó hồi nhà chồng ăn tết ta? Một cái thím số 2 đưa ra cái mấu chốt tính vấn đề. Theo lý thuyết là nên đi một chuyến, các ngươi là ở bên ngoài kết hôn. Vẫn là đến cùng trong nhà nói một tiếng. Thím số 3 phụ họa Ơn, chúng ta là có nảy tính toán. Chu Tư Ninh cười gật đầu. Các người kết hôn tiểu phó thông chi nhà hắn đi. Một cái thím có chút trần trở hỏi. Dư lại mấy cái thím đều nhìn nhìn lẫn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn về phía Chu Tư Ninh. Muốn nói hôm nay cũng là kỳ quái, tiểu chu cùng tiểu phó kết hôn, tiểu chu ít nhất còn có cái đệ đệ ở trước mặt. Tiểu phó lại một cái người nhà cũng chưa lại đây, này nhưng không bình thường. Giống nhau nhi tử kết hôn, chính là trong nhà ở vội, đương ba hoặc là đương mẹ nó đều đến lại đây xem một cái, là cái kêu ý tứ, tỏ vẻ nhà chồng coi trọng. Hiện tại phó ra một người cũng chưa tới, không phải là không thấy thượng tiểu chu cái này con dâu đi. Vây quanh cái bàn ngồi mấy cái thím cùng tiểu tức phụ này nhất thời khắc đều nghĩ tới vấn đề này, sau đó lại đều bất động thanh sắc hướng tiểu chu kia ngắm qua đi. Sau đó có gật đầu có lắc đầu, lắc đầu là xem tiểu chu này nhu nhu nhược nhược bộ dáng, vừa thấy liền không phải cái có thể làm việc, nghe nói tiểu phó ra cũng là nông thôn, phỏng trừng trướng mắt như vậy con non dâu. Những cái đó gật đầu lại cảm thấy lấy tiểu chu bộ dạng, tìm tiểu phó thật là bạch mù, lại nói nhân ra tiểu chu cũng có nhất nghệ tinh, sẽ dưỡng gà có thể kiếm tiền, phó ra đem nàng cung lên đều không quá, sao có thể không đồng ý. Thông chi, Năm trước tiết thời điểm phó lỗi về nhà liền cùng hắn ba mẹ nói việc này hắn ba mẹ vội vàng cho hắn đệ đệ xem hài tử không có thời gian ra tới cho nên liền nói chúng ta kết hôn thời điểm bọn họ liền đều bất quá tới phó lỗi lúc ấy cũng rất tức giận rốt cuộc này chăn liền kết lúc này lây hôn bất qua rốt cuộc hai nhà là phân ra nhân ra bất quá tới cũng nói quá khứ này ngàn dằm xa xôi lan lộn một lần là không dễ dàng Chu Tư Ninh lời này tin tức lượng liền lớn, À, tiểu phó năm trước liền cùng trong nhà phân ra, này không đúng đi, nào có hài tử còn không có kết hôn đâu liền phân ra. Tiểu tức phụ nhất hào một bộ kinh ngạc ngữ khí. Cái này à, xác thật nhà người khác không có, bất quá phó lội ra tình huống có chút đặc thủ cứ như vậy. Chu Tư Ninh vẫn là thực bình tĩnh. Sao mà, là mẹ kế vẫn là sao ba? Một cái thím hỏi đặc trực tiếp. Ha ha, đều không phải. Bất quá cùng mẹ kế sau ba cũng không sai biệt lắm chủ Tư Ninh chính là tưởng nói chuyện này đâu cho nên lúc sau liền đem phó ra đại khái tình huống nói một lần ai u ta chưa từng thấy quá như vậy đối khuê nữ so đối đại nhi tử còn hảo này thật đúng là hiếm thấy một cái đại thẩm sau khi nghe xong tạp tạm miệng muốn nói cương tiểu nhân đến là nghe qua nhưng là đem nhi tử đuổi ra ngoài làm khuê nữ về nhà trụ vẫn là hiếm thấyươi này liền ít thấy việc là đi Cánh rừng lớn, gì điều không có a? Một cái khác thêm tún cái tử. Ha ha ha, ngươi nói thật đối, cánh rừng lớn gì điều đều có thể có. Chương 211 không biết xấu hổ thì phu. Buổi chiều hai điểm nhiều, Chu Kế Quốc kia phòng chiêu đãi khách hứa rốt của căn được, bởi vì là đại hỷ sự, đại gia uống đều có điểm nhiều, Chu Kế Quốc sợ trên đường ra vấn đề, rốt cuộc bên ngoài chết lạnh leo thiên, vạn nhất cái nào uống nhiều quá đi đến trên đường liền ngủ rồi kia khả năng liền rốt cuộc khởi không tới, vì an toàn, hắn cùng phó lôi chia làm hai bắt tặng người, chu kế quốc đưa cái kia tiểu lãnh đạo về nhà, phó lôi tắc đưa công nhân nhóm hội công trường. Chờ nam khách khứa đều đi rồi sau, kia phòng đã lao có trong chốc lát đại thẩm tiểu tức phụ không cần người tiếp đón, liền bắt đầu giúp đỡ thu thập đồ vật. Nhặt soát đều có người, chu tư ninh liền không đi theo xem náo nhiệt, hơn nữa cầm chậu đem dư lại đồ ăn đều gom một chút. Lúc này nhưng không có lãng phí này nói, tiệc rượu thượng ăn dư lại đồ vật đều là thứ tốt, nhưng là chu tư ninh không thích, cho nên tính toán đem này đó thừa đồ ăn đều phân cho tới hỗ trợ này đó hàng xóm. Mà này đó lao nương nhóm cơm nước xong không đi lưu lại lao nửa buổi chiều cắn cũng là vì cái này, lại có làm tiệc rượu yêu cầu mâm chén nhiều, chu tư ninh chính mình ra nhưng không có kêu lao chút, cho nên hôm nay trên bản chén bản cũng đều là từ này vài vị hàng xóm ra mượn. Nhân gia chờ là muốn lấy đi nhà mình trên bàn, nếu không cơm chiều nhà bọn họ đều ăn không được. Chờ thu thập xong sau, Chu tư ninh đem bưng thừa đồ ăn đẩy mặt tươi cười đại thẩm nhóm đưa ra ra môn, cùng tôn đại tẩu chào hỏi, chuẩn bị hồi chính mình trong phòng nằm nằm. Nàng từ buổi sáng vẫn luôn vội đến bây giờ, tuy rằng là tân nương tử lại là mệt nhất một cái. Bất quá nàng vào nhà nhìn đến trên giường đất kia giường mới tinh hồng lụa chăn. Nhớ tới nàng phu hóa thùng cùng chim cút nhỏ còn đều ở dưỡng chim cút kia phòng phong đâu. Hôm nay muốn thỉnh người tới trong nhà ăn tiệc, khẳng định có người sẽ nghĩ đến nhìn xem tân phòng. Cho nên nàng trước tiên liền đem không thể bị mọi người xem đến đồ vật đều dọn tới rồi dưỡng chim cút kia phòng. Hơn nữa thuê Tiểu Hoa cùng Tiểu Hà hai đứa nhỏ, làm cho bọn họ mỗi hai cái giờ thượng kia phòng hỗ trợ nhìn xem. Chu Tư Ninh một bên hướng bên ngoài đi vừa nghỉ cũng không biết kia hai hài tử xem như thế nào. Nếu là độ âm biến hóa quá lớn, kia này hai nhóm trứng cút liền phế đi, ai hư này hôn cũng thật không phải người bình thường có thể kết khởi, nơi này ngoại nàng đến đáp bao nhiêu tiền. Tiểu hà, tiểu hoa, giúp một chút, giúp ta đem thùng lại nâng hổi ta phòng đi. Ai, được rồi. Ghé vào phu hóa thùng bên cạnh hai cái tiểu hài tử rốt cuộc bỏ được đem đôi mắt từ phía trên rời đi. Các nàng là lần đầu tiên đi vào nảy phòng. Cũng là lần đầu tiên nhìn đến gì cả vũ khí bí mật, phu hoa thùng, tiểu hà tâm nhắn nhiều, tưởng tâu sư, cho nên hôm nay trừ bỏ giữa chưa ăn cơm lúc ấy, nàng vẫn luôn tại đây phòng nghiên cứu cái này thùng tới. Đương nhiên vũ khí bí mật chính là vũ khí bí mật, không phải nàng một cái tiểu hài tử xem hai mắt là có thể xem sẽ. Gì cả, nay thùng ngươi còn có dư thừa sao, đều cho ta một cái biết không. Tiểu hà một bên cố sức giúp đỡ dọn thùng, một bên hỏi. Chu tư ninh ngó nàng liếc mắt một cái, không phản ứng nàng, này tiểu nha đầu rất tiền trong mắt, nhìn đến gì thứ tốt đều tưởng hướng chính mình ra lây. Ta không bạch muốn ngươi, ta đưa tiền còn không được sao. Tiểu hà sợ gì cả hiểu lầm, chạy nhanh giải thích một câu. Đưa tiền, ngươi có thể cho ta nhiều ít. Nói ra ta nghe một chút. Chu tư ninh ngón tay so đo, ý tứ làm nàng hướng bên kia dọn. Tiểu hà nghe lời xoay cái phương hướng, sau đó thử nói. Ta cho ngươi 10 đồng tiền như thế nào? Suy chu tư ninh không nhịn cười ra tới. kia 15. Nhiều nhất 20 khối, lại nhiều liền không có. Tiểu Hà không gì tự tin cùng Chu tư ninh có kẻ mạc cả. Ta cùng ngươi nói, liền các ngươi lớn như vậy thùng gỗ. Ở bên ngoài mua đỉnh thiên liền 5 đồng tiền, ta cho ngươi 20 đã không ít. Nàng cấp gì cả làm công hơn nửa năm, tổng cộng liền tích cấp hơn 20 đồng tiền. Hiện tại làm nàng lấy ra đại bộ phận thân ra mua cái này thùng, nàng đã là lại cắn răng lại dầm chân, lại nhiều nàng thật đã không có. Vậy ngươi vẫn là hoa 5 đồng tiền đi mua bên ngoài thùng gỗ đi. Chu Tư Ninh khinh thường nói, ta này thùng không nói nó giá trị chế tạo, liền nói nó có thể sinh ra giá trị. Này thùng một lần có thể bãi tiếp theo trăm cái tả hữu trứng cút, một tháng có thể phu hóa hai sóng, không nói thưa chim cút, nếu đều là hùng chim cút nói. Ngươi tính tính ta một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Tiểu hà quả nhiên túi đầu âm thầm tính nhẩm một con chim cút 5 phần tiền, một tháng một cái thùng có thể phu hóa 200 con chim nhỏ, đó chính là 10 đồng tiền. Nói cách khác nàng cấp giá này thùng chính mình 2 tháng là có thể kiếm đã trở lại. Tức khắc nàng lộ ra lại khát vọng lại không tha dối dám biểu tình. Được rồi, ngươi tạm thời vẫn là đừng nghĩ, nỗ lực kiếm tiền, thích cốc đủ rồi ở tới cùng ta nói đi. Đem phu hóa thùng cùng chim cút nhỏ đều bày biện hảo, chú tư ninh liền đem tiểu hà đuổi đi ra ngoài, mặc kệ nàng ở cửa các loại dối rắm thằng nằm tới rồi trên giường đất, thoải mái phát ra một tiếng chấm âm. Từ quê quán ra tới sau, nàng giống như còn là lần đầu tiên cảm thấy như vậy mới đâu. Dương đất thiêu nhiệt hô hô, chỉ chốc lát sau nàng liền mơ hổ qua đi. Chờ chú kê quốc cùng phó lỗi trở về thời điểm, nhìn đến chính là hô hô ngủ nhiều tức phụ, đại tỉ. Đừng xào ngươi tỉ, ngươi tỉ hôm nay mệt quá sức, làm nàng ngủ nhiều một lát. Phó lôi nghiêm túc một khuôn mặt, ngoài miệng cùng cậu em vợ nói chuyện, nhưng là đôi mắt lại không rời đi quá trên giường đất tức phụ, ngươi cũng về phòng nằm đi thôi. Hắn từ hôm nay trở đi liền có thể trụ này phòng, ôm tức phụ, ngủ nhiệt giường đất, nhớ tới cuộc sống này liền cảm thấy mỹ. Chu kế quốc điêu môi, đối cái này mới vừa tiền nhiệm tỷ phu rất là khinh thường, xem hắn kia vẻ mặt đáng khinh dạng. Dùng ngón chân đầu đều có thể biết hắn muốn làm gì, ngươi chính là không dám ta ta cũng ở không nổi nữa. Hắn làm ra một cái ghê tẩm bộ dáng, xoay người hồi chính mình phòng. Ai, về sau trong nhà liền hắn một cái độc thân cậu, ngắm lại có chút chua sót là chuyện như thế nào. Phó lôi theo sát cậu em vợ bước chân, xem người khác vượt qua ngạch cửa, hắn lập tức dôi tay đem cửa phòng cấp đóng lại. Ha ha, kế tiếp thời gian là bọn họ phu thê tư nhân thời gian, thiếu nhi không nên. Thiếu nhi không nên. Đóng cửa cho kỹ sau, hắn xoay người, nhìn trên giường đất tức phụ, thật sâu hít vào một hơi, sau đó cùng tay cùng chân hướng giường đất biên đi. Đi đường thời điểm có chút khẩn trương, một chút đụng phải một cái băng ghế, hắn chạy nhanh nghe răng nếm miệng đem băng ghế đỡ lấy, sợ náo ra động tĩnh tới đem tức phụ đánh thức, liền như vậy đã trải qua trăm tay ngàn đắng, hắn rốt cuộc là sở lên tức phụ giường đất. Chu Tư Linh ngủ thời điểm là nằm ở toàn bộ giường đất 1 3 chỗ. Ly dường đất duyên cũng liền 340cm khoảng cách. Phó lôi nhìn nhìn trên giường đất bố cục, quyết đoán lựa chọn nằm ở bên trong, bất quá chờ vượt qua tiểu trụ cũng rửa gần nàng rửa vô trong nằm xuống sau, hắn phát hiện còn không phải thực thoải mái, bởi vì giường đất bên trong rửa vào tường song song bãi hai cái nuôi chim non non dương. Phó lôi quay đầu nhìn nhìn này hai cái vướng bận cái dương, nghĩ nghĩ, một lộc cọc bò lên, sau đó hạ dường đất, đem nuôi chim non dương đèn điện đóng. Lại tiểu tâm cẩn thận bò lên trên giường đất, đem trong đó một cái nuôi chim non dương ôm ra tới, mở cửa ôm liền đi cậu em vợ kia phòng. Làm gì? Sao lại về rồi? Ngươi tỷ kia phòng trên giường đất quá thế, về sau này cái dương liền thả ngươi trên giường đất ta, ngươi hảo hảo hầu hạ nghe được không? Nếu là một cái hầu hạ không tốt, chờ ngươi tỉ thu thập ngươi đi. Phó lôi cáo mượn oai hùm, sắp ra cửa thời điểm nhớ tới còn có việc không công đạo đâu. Chạy nhanh đem trong túi bóng đèn đảo ra tới, đứng rồi, còn có cái này, ngươi nghĩ cách cấp tiếp thượng A chạy nhanh cho chúng nó chiếu thượng, kia nhưng đều là ngươi tỉ tiền mồ hôi nước mắt à. Chu kê quốc giận chừng mắt không biết xấu hổ tỷ phu ra cửa, nửa ngày đều nói không ra lời. chương 212 vô sỉ tỷ phu Ngày hôm sau buổi sáng, chu kê quốc xem từ trong phòng ra tới hai người rất là không thích hợp, tân hôn hai vợ chồng không nên là nữ nhân thẹn thùng nam nhân thỏa thuê đắc ý sao, như thế nào đến hắn đại tỷ này liền không phải như vậy đâu, đại tỷ vẻ mặt cười như không cười biểu tình, miên cưỡng còn xem như tân hôn vui mừng, nhưng là phó ca kia lấy lòng khoe mẽ nô tải dạng là chuyện như thế nào, như thế nào đều kết hôn so không kết hôn trước đều á rua đâu, này không bình thường a Phó lôi xem chu kế quốc kia một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng, khinh thường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Trong lòng nói thầm hắn chưa hiểu việc đời, chính mình đối tức phụ đây là kính trọng. Kính trọng. Kính trọng. Hiểu hay không? Lại nói đêm qua tức phụ mệnh muốn chết rồi, hắn không được hảo hảo hầu hạ a ai, cùng không kết hôn tiểu tử đã không có tiếng nói chung. Chu Tư Ninh xem phó lôi ở kế quốc trước mặt kia sát dạng đều không nỡ nhìn thẳng, thật không biết người này có gì nhưng tiêu ngạo. Đêm qua ở bên người nàng cọ tới cọ lui hơn một giờ lăng là không hướng bước tiếp theo tiến hành. Đem nàng cấp cấp à, nàng vội một ngày thực mệnh nhọc được không? Sau lại nàng phát hiện phó lôi không phải không nghĩ làm việc khác, mà là hắn sẽ không làm việc khác. Người này thành thật chỉ biết lôi kéo nàng tay liên tiếp xóa bóp, sau đó hướng chính mình trên người cùng, dùng cái mũi nghe. ân sao nói đi, cùng một con đại cẩu cẩu thật không gì khác nhau. Chú Tư Ninh không biết thời đại này nam nhân có phải hay không đều như vậy đơn thuần. Nhưng là nàng nhưng không nghĩ chính mình đem Tân Hôn liền đang sở sở cùng cùng nghe nghe chung vượt qua, cho nên chỉ có thể nàng chủ động xuất kích, chẳng qua nàng cũng chính là tốt mã rẻ tùi, lý luận tri thức vững chắc, nhưng là thực tế thao tác này vẫn là lần đầu, có chút luống cuống tay chân a. Cũng may Phó Lôi thực mau liền thông suốt, biến bị động là chủ động, hai người mới chính thức như vậy như vậy như vậy như vậy cả đêm. Tới, cậu em vợ, lại đây ngươi tỷ kia phòng. Đem phu hóa thủng cũng dọn ngươi phòng đi. Phó lôi nhớ tới một sự kiện tới, chạy nhanh tiếp đón kế quốc hỗ trợ. Làm gì? Kia hai cái cái dương phóng ta phòng còn chưa đủ, nay mấy cái thùng lại ngại đến ngươi. Chu kế quốc không vui, kia thọc đặt ở dương đất phía dưới lại không đặt ở trên dương đất, làm gì còn muốn phóng hắn kia phòng. Ngươi nhìn xem ngươi, ngươi trẻ tuổi thật không hiểu chuyện, thứ này ngươi tỉ cách mấy cái giờ phải lên nhìn xem, sao có thể nghỉ ngơi tốt. Người đương đệ đệ cũng không biết đau lòng đau lòng người tỷ Phó lỗi nói đúng lý hợp tình, này ngoạn ý nếu không phải ngại đến hắn, hắn sao có thể nhớ tới nó tới. Nghĩ hôm qua buổi tối chính mình chính chiến đấu hang hái đến thời khắc mấu chốt đầu, tiểu chu cư nhiên kêu tạm rừng, sau đó ném xuống mở mịt hắn xuống đất đi sở phu hóa thùng độ ấm, còn thuận tiện phiên cái trứng. Ai u, đem hắn buồn bực u, tuy rằng tiểu chu thực mau trở về tới, còn thực săn sóc nói có thể tiếp tục, nhưng... Chính là hắn tiếp không thượng lưu ai tròn nên hắn đêm qua nhắm mắt ngủ phía trước liền thề. Hôm nay thế nào cũng phải đem này mấy cái ngoạn ý cũng lộng tới cậu em vợ kia phòng không thể. Vậy ngươi liền lên hầu hạ, đừng làm cho tỷ của ta lên không phải xong việc. Chu kế quốc mắt lẽ nhìn hắn. Ta lên cùng ngươi tỷ lên có gì khác nhau. Lời này chu kế quốc suy nghĩ nửa ngày cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Thẳng đến ngẩng đầu nhìn đến tỷ phu vẻ mặt đáng khinh tươi cười sau lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Này thiếu đạo đức mang bức khói, cư nhiên ở hắn này lớn tuổi độc thân cầu trước mặt khai hoàng khang, thiếu đạo đức không thiếu đức. Bất quá mặc kệ sao không vui, cuối cùng kêu ba cái phu hóa thùng cũng đều dọn tới rồi hắn trong phòng. Phó lôi còn ở tân phòng chuyển một vòng, hảo hảo kiểm tra rồi hạ, hết thể bất lợi với hài hòa sự vật đều phải dọn ly. Cuối cùng Chu Tư Ninh thật sự là không quen nhìn hắn này lăn lộn kinh nhi, giống như khắp thiên hạ liền hắn một người kết hôn dường như, được rồi ngươi nhưng đừng sát, ta xem nhất nên dọn chính là ngươi, ngươi nếu là dọn đến đại bảo kia phòng đi, ta này phòng liền gì đều ngừng nghỉ. Phó lôi nghe tức phụ ghét bỏ hắn, rất là chua sót, tức phụ, ta biết ta ban đầu biểu hiện không tốt, ngươi ghét bỏ ta cũng là hẳn là, nhưng là ta không phải nỗ lực học tập, nỗ lực sửa lại sao, lúc sau ta biểu hiện ngươi cũng cho 99 phần ngươi là chê ta còn kém kia 1 phân có phải hay không, ngươi đừng có góp, Ta hiện tại liền cho ngươi bổ thượng, khẳng định cho ngươi giao một phần vừa lòng giải bài thi." Hắn nói kéo ra áo trên cổ áo liền chuẩn bị hướng trên giường đất bò. "Ngươi cút xéo cho ta, tại như vậy không biết xấu hổ, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi?" Chu Tư Linh bị hắn tức giận đến vươn chân liền bắt đầu đá, không cho hắn thượng giường đất tới nháo nàng. "Ta sao không biết xấu hổ, cùng ta chính mình tức phụ ta còn không thể nói vài câu thiệt tình lời nói sao mà?" Phó Lỗi nói hiên ngang lắm liệt. Nhưng là động tác lại phá lệ đáng kinh, hắn rôi ra tay liền bắt được tức phụ chân nhỏ. Người nói này cũng quái, khả năng thật là tình nhân trong mắt ra tây thi, hắn hiện tại xem tức phụ xú chân đều cảm thấy trắng nón ngon miệng hận không thể cắn một ngụm nếm thử. Ơn, hắn cũng thật sự làm như vậy, dù sao tức phụ là chính mình, gặm một ngụm liền gặm một ngụm bái, tức phụ toàn thân trên giới còn có nào chính mình không thân qua A. Nga. Khu khu, các người ban ngày ban mặt có thể hay không chú ý điểm, này còn có cái không kết hôn đâu. chu kế quốc vào nhà tới liền thấy được như vậy hương diễm kích thích một màn, phó ca cư nhiên vẻ mặt say mê phùng đại tỷ chân gặm, đại tỷ không ngăn cản còn vẻ mặt tươi cười, đây là cái gì thao tác, hai người bọn họ cũng quá sẽ chơi, chính mình đời trước kết hôn như vậy nhiều năm cũng không như vậy chơi quá. Chu tư ninh xem đại bảo lại đây, lập tức đem chân thu trở về, sắc mặt tưởng đỏ ngồi thẳng thân mình, bị người nhìn đến, Vẫn là có chút cảm thấy thẹn tâm. Biết chính mình không kết hôn ngươi còn không chú ý điểm, hướng ngươi đại tỷ trong phòng chạy như vậy cần làm gì, không biết lảng tránh điểm A. Phó lỗi là một chút cảm thấy thẹn tâm không có, phản đến trả đũa. Đại ca, tiểu đệ đối với ngươi vô sỉ quả thực bội phục ngũ thể lầu điện. Chu kê quốc trừng mắt một bộ mới vừa nhận thức bộ dáng của hắn. Đa tạ đa tạ, chờ ngươi kết hôn có tức phụ lúc sau. Ngươi liền minh bạch tỷ phu hôm nay cùng ngươi nói đều là lời từ đáy lòng, ngươi chỉ cần dụng tâm thể hội là được. Phó lỗi một bộ cao nhân bộ ráng, đứng ở giường đất biên nâng cằm, chính là trên cằm không dâu, nếu không hắn đều có thể loát vài cái. Phụt! Được rồi, hai ngươi nhưng đừng chơi bảo. Chú Tư Ninh bị hai người bọn họ đậu đến không nhịn cười ra tới, gì sự? Nàng hỏi lại bảo. Sao mà, ta hiện tại không có việc gì đều không thể tiến này phong bái. Chu kế quốc không vui, nhớ trước đây này phòng hắn tưởng tiến liền tiến. Hảo hảo nói chuyện, ở âm dương quái khí hôm nay giữa trưa liền người nấu cơm. Phó lôi xem không được có người khi dễ hắn tức phụ, cậu em vợ cũng không được. Ừ, chu kê quốc không nghĩ tới chính mình như vậy tính trẻ con, hắn rõ ràng đã là người già, tính, vẫn là nói chính sự đi. Ta lại đây là muốn hỏi một chút, hôm nay có thở, có đi hay không đuổi Mắt nhìn muốn ăn tết. Trong nhà chữ hàng ngày hôm qua làm tiệc rượu đã ăn thất thất bát bát, đến đi tập thượng mua điểm chữ hàng. Đi A, cần thiết đi A. Chu Tư Ninh còn không có đáp lời, phó lỗi liền thu xếp đi lên. Hắn mới vừa tân hôn, sao cũng không thể làm tức phụ mới vừa cùng hắn liền bắt đầu chịu khổ A. Tức phụ hai ta đi thôi, ta mang theo ngươi, ngươi tưởng mua gì liền mua gì. Thiết, liền ngươi chút tiền ấy, cũng không biết xấu hổ nói muốn mua gì liền mua gì. Chu kê quốc thực không khách khí trảo phúng một câu. Hai người bọn họ đều là lâm thời công, một tháng không đến 20 khối tiền lương, tuy rằng trên cơ bản không gì tiêu dùng, nhưng là đã hơn một năm xuống dưới cũng mới tích cóc mấy trăm đồng tiền mà thôi, cũng chưa hắn đại tỷ một tháng tránh nhiều. chương 213 vô sỉ tỷ phu, 2. Phó lội nghiêng nhìn hắn một cái, có một câu không nghe nói qua sao, chớ khinh thiếu niên nghèo, không hiểu liền trở về cha từ điện. Lời này hắn vẫn là từ kế quốc trong miệng nghe tới, lúc trước hắn hỏi kế quốc ý gì, kế quốc chính là như vậy trả lời chính mình. Ta hiện tại là dựa vào ta tức phụ dưỡng, nhưng là ta bảo đảm, một ngày nào đó sẽ đến phiên ta dưỡng ta tức phụ. Mấy câu nói đó phó lôi nói hiên ngang lấm liệt, đem chu tư ninh tỷ đệ hai đều trò cười. Nay không thấy ai mặt lớn như vậy, làm tức phụ dưỡng còn nói như vậy đương nhiên. Tức phụ ngươi đừng cười, ta không phải nói giỡn ta một ngày nào đó sẽ làm được, ngươi tin tưởng ta. Phó lôi có chút ủy khuất nhìn chính mình tức phụ, hắn nói sự nghiêm túc, hắn thật sự sẽ nỗ lực. Ấn, ta tin tưởng ngươi, như vậy đi, hai ta tới cái quân tử hiệp nghị, hai ta ở bên nhau nhiều ít năm, trước tính 40 năm đi, sau đó nửa phách, ta dưỡng ngươi trước 20 năm, ngươi dưỡng ta sau 20 năm, thế nào? Chủ tư ninh vui đùa chung mang theo nghiêm túc, nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, Lại quá 2 năm cái này quốc gia liền phải bắt đầu trải qua mưa gió, tại đây loại thời điểm, bất luận cái gì chuyện khác người đều là không bị chấp thuận, là phải bị đà đảo. Nàng hiện tại ý tưởng chính là tại đây phía trước muốn tồn đủ thuế ruộng, ngừng nghỉ đêm này đoạn khó khăn kỳ chịu đựng Mà hiện tại trong nhà này, ai là phú bà vừa xem hiểu ngay, phòng trừng trong tay nam chủ tiền tiết kiệm đều không có nàng nhiều. Phó lôi cái này sinh trưởng ở địa phương không có bất luận cái gì bàn tay vàng nông thôn tiểu hỏa liền càng không có tiền. Cho nên trong tương lai 20 năm, nàng tới dưỡng ra. Sao mới 40 năm đâu, ít nhất cũng đến 60 năm à. Hiện nhiên phó lôi trọng điểm có chút lệch lạc, hắn đếm trên đầu ngón tay tính, chính mình 23, hơn nữa tiểu chu nói 40 năm, hắn khi đó mới 62, đúng là lao đương lực tráng thời điểm, sao có thể lúc ấy liền không có. Cho nên hắn cường điệu hắn có thể sống đến 80, như vậy cùng tiểu chu tương lai nhật tử liền còn có 60 năm. Sao mà, ngươi còn muốn cho tỷ của ta giữa ngươi đến 50 tuổi A, ngươi yếu điểm mặt biết không? Chu kê quốc không khách khí đâm hắn một câu, cái nào đương đệ đệ nghe nói là chính mình đại tỷ dưỡng ra, trong lòng đều cao hứng không đứng dậy. Tuy rằng đó là rõ ràng sự, hắn cho dù là trọng sinh. Nhưng là tương lai 20 năm hắn cũng chỉ chuẩn bị cho chính mình tìm cái thích hợp địa phương nghỉ ngơi dưỡng sức, rời xa bên ngoài thị thị phi phi, chờ cải cách mở ra bắt đầu, mới là hắn đại triển quyền cức thời điểm. Đến nối phó lôi cái này mới nhậm chức tỷ phu, thông qua 20 năm quan sát, hắn hẳn là có thể đem hắn từ trong ra ngoài đều bái một lần, là như vậy, về sau liền tính hắn một phần, không phải như vậy, vậy xem đại tỷ y tứ. Tóm lại, Phó ở đường hắn tỷ phu lúc sau, phía trước cái kia thành thật hàm hậu phó ca đã chết, lưu lại chính là đối đại tỷ không hảo là có thể tấu phó tỷ phu. Ta sao không biết xấu hổ, ta nói ý tứ là tiểu chu dưỡng ta trước 20 năm, ta dưỡng tiểu chu nửa đời sau. Phó lỗi nói chuyện thời điểm là nhìn trên giường đất tức phụ nói, hơn nữa nói thực nghiêm túc. Chu tư ninh nhìn hắn cũng nghiêm túc gật đầu, hành, kia chúng ta liền nói định rồi, ta dưỡng ngươi 20 năm. Lúc sau ta liền chờ hưởng phúc của ngươi. Thiết, vườn nôn hề hề. Chu kế quốc chịu không nổi này hai người chi gian không khí, thực không khách khí làm phá hư, đều nói chạy chật à, gì dưỡng không dưỡng, trước nói họp trợ sự. Ta và ngươi tỉ đi học chợ ngươi ở nhà giữ nhà. Phó lỗi quay đầu nói, bằng gì ngày thường đều là hắn đi theo đại tỉ đi học chợ Ta không đi. Chu tư ninh nói, vì sao không đi a? Ngươi không phải rất thích họp chợ sao? Phó lỗi lại quay lại đầu xem tức phụ. Tỷ, ta chính là nói dỡn đâu, ta ở nhà giữ nhà, các ngươi đi thôi. chu kế quốc không dám vui đùa, sợ đại tỷ thật sự. Ta nhưng không nói dỡn, ta thật không nghĩ đi, chết lạnh leo thiên, xuyên lại nhiều đến kia đều đông lạnh tấu nếu không phải không có biện pháp, ta mới không nghĩ đi đâu. Chu tư ninh lắc đầu nói, ta sao nói cũng là tân nương tử đi. Ta phải hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, cho nên trong nhà mua hàng tết sự liền giao cho các ngươi. Ta đây cũng không đi, ta ở nhà bồi ngươi đại tỷ ngươi một người đi thôi. Phó lôi xem tức phụ là thật không nghĩ đi, lập tức thay đổi, trở mặt so phiên thư còn nhanh. Ta không cần ngươi bồi, ngươi vẫn là cùng đại bảo cùng đi đi, lần này đi muốn mua đồ vật không ít, hắn một người lấy không trở lại. Chu Tư Ninh suy nghĩ nếu là ngươi lưu trong nhà, vậy không phải ta nghỉ ngơi phụ, ngươi như thế nào có thể như vậy Nhẫn tâm, ngươi đều nói chết lạnh leo thiên đi một lần đều có thể đông lạnh thành khối băng, ngươi như thế nào nhẫn tâm làm ta đi. Phó lôi nói vạn phần ai oán Được, ngươi nhưng đừng chơi bảo, đi lấy giấy bút đi, ta đem muốn mua gì cho các ngươi viết xuống tới, các ngươi đi tập thượng nhìn xem, có lời nói liền đều mua điểm. Chú tư ninh chiều trên bàn so đo, làm phó lôi cho nàng lấy lại đây. Chu kế quốc xem phó Kama lưu liền đi lấy giấy bút, trong lòng đối đại tỉ âm thầm bội phục, này ngự phu chi thuật, người bình thường có thể so không thượng A. 20 phút sau, hai cái xuyên cùng hùng giống nhau liền lộ ra đôi mắt nam nhân đẩy một chiếc xe đạp đi ra tôn ra. Người cưới chở ta. Phó lỗi nhìn nhìn trên đường, không gì người, liền đem xe đạp đưa qua. Bằng gì, ngươi sao không chở ta đâu. Tuy rằng nói như vậy, chu kế quốc vẫn là đem xe nhận lấy. Ta sức lực đều đến xử ở trên giường đất, ngươi này độc thân cẩu tinh lực dư thừa dùng không xong, đương nhiên là ngươi chở ta. Phó lôi nói đương nhiên. Chu kê quốc khinh bỉ nhìn hắn một cái, chỉ dâng tặng hai chữ, vô sỉ. Hắc hắc, người trẻ tuổi tính tình như vậy bạo, là thiếu tức phụ đi, không quan hệ, đuổi mình cái làm ngươi đại tỷ Ai ai ai, ta còn không có lên xe đâu, ngươi kỵ nhanh như vậy làm gì, từ từ ta a Phó lôi không rảnh lo bạch thoại, Giải khai chân liền bắt đầu truy. Aidu, này không phải tiểu phó sao? Không phải hôm qua mới kết hôn sao? Hôm nay cái không ở nhà buổi tức phụ đây là muốn làm gì đi a? Một cái đại thẩm vừa lúc ra cửa, nhìn đến này hai anh em nhịn không được tò mò trêu chọc một câu. Ha ha, lá hoa thi a, nhà ta chữ hàng hôm qua làm tiệc rượu đều dùng xong rồi, trong nhà hôm nay cũng chưa mẹ hạ nổi, này không ta này đương tân lang quan còn phải đại trời lạnh đi hợp trợ mua đồ ăn. Muốn ta nói vẫn là các ngươi người thành phố hảo A, cầm lương bùn ở cửa nhà là có thể mua lương. Giống như vậy sự giống nhau đều là chu kế quốc gia mặt giao tế. Dùng phó lôi nói nói, đó chính là tiểu bạch kiểm muốn làm sự, hắn một đại nam nhân, không kiên nhẫn cùng này đó thím bác gái nét mực. Ha ha, xem ngươi lời này nói, người thành phố cũng có người thành phố khó xử A, ta liền không bằng tiểu chu như vậy sẽ dưỡng gà, nếu không ta cũng không cần đi nhà ngươi mua trứng gà ăn. Hoa thím bị khen cảm giác về sự ưu việt bạo lễ. Phó lội ở phía sau thọc thọc chu kế quốc sau eo, ý bảo hắn đừng nét mực, chạy nhanh đi, cùng như vậy lao nương nhóm nói như vậy nhiều làm gì, có thời gian kia còn không bằng sớm một chút về nhà ôm tức phụ đi đâu. Hoa thím ngươi vội vàng a chúng ta đi trước học trợ. Chu kế quốc kỳ thật cũng không kiên nhẫn cùng này đó đại thẩm nói chuyện thiếm, bất quá trong nhà đại tỷ liền không phải cái sẽ cùng người kéo cái tính tình. Hán nếu là ở không giao tế giao tế, nhà bọn họ liền thật thành đóng cửa sinh hoạt. Lần này hai người không ở nháo, cưới xe đạp liền bay nhanh rời đi người nhà khu. chương 214 keo kiệt dựa cả. Tới rồi địa phương, tập thượng đã là dòng người chen chúc xô đẩy, xem ra vẫn là có rất nhiều người không sợ hãi dết lạnh Phó lôi cùng chu kế quốc trước đem xe đạp tồn hảo, sau đó cầm tiểu chu cấp viết tờ giấy, ở chợ sát tiến sát ra rất nhiều lần. Lúc này mới miễn cưỡng đem trên giấy viết, chợ thượng có đều bị mua tể. Đại trời lạnh phó lôi cùng chu kế thủ đô bận việc một đầu hãn, nhưng là trên mặt đất kia lão vài thứ còn phải nghĩ cách lộng trở về. Người tại đây nhìn, ta đi hỏi một chút trở về thành xe bò bây giờ còn có không có, nếu là có ta cũng đừng đợi, trực tiếp bao một cái về nhà đi. chu kế quốc tháo xuống mũ lau mồ hôi lại đem mũ mang theo trở về, đại trời lạnh đầu chọc nhưng dễ dàng cảm mạo Phó lôi mắt lẽ xem hắn, cảm tình hoa không phải ngươi tiền không đau lòng đúng không? Tập lần trước trong thành xe bò phân hai loại, một loại chính là bọn họ ngày thường ngồi cái loại này, cố định vài giờ vài giờ chuyến xuất phát, đại gia thấu cái kia điểm chính mình đi ngồi. Một loại khác chính là xe tải, người sốt ruột ngươi đổ vật nhiều liền có thể đơn độc mướn một chiếc xe bò, tùy mướn tùy đi, phi thường phương tiện, chính là tiền quý điểm. Còn không mau đi, nét mực gì đâu. Phó xem hắn làm nói không núp ních, nhịn không được thúc giục một tiếng. Ngươi không phải nói tiêu tiền đau lòng sao, sao còn làm ta đi. Chu kê quốc xem hắn không vừa mắt, đương tỷ phu sao liền biến hóa lớn như vậy đâu, thật muốn đánh người à. Tiền quan trọng vẫn là ngươi đại tỷ quan trọng, cái này đều tưởng không rõ, ngươi thật là chảy gỗ Lời này hắn tức phụ tổng mắng hắn, hắn cũng học xong, tức phụ hắn không dám mắng, vậy chỉ có thể mắng cậu em vợ. Hoành hành, người hành gì đều là ngươi nói, ta chính là cái chạy chân, được rồi đi. Chu kế quốc khí vô pháp vô pháp, nhưng là cũng chỉ có thể chính xác chạy tới hỏi xe bò đi, lại tại đây lợi, hắn có thể bị tức chết. Ngươi minh bạch liền hảo, hừ. Phó lôi ngạo kiều hơi hơi ngầm đầu, nghĩ thầm cũng liền lần này, phòng trừng lần sau cậu em vợ thà rằng chính mình bao lớn bao nhỏ hướng ra khiêng, cũng sẽ không một hai phải lôi kéo chính mình ra tới họp chợ đi. Hắn đem lần này phi ra tới họp trợ tội lối đều do tới rồi cậu em vợ trên người, nếu không phải hắn không đủ cường tráng, làm hắn tức phụ lo lắng, nàng có thể một hai phải hắn bồi cậu em vợ cùng nhau lại đây sao, hại hắn cũng chưa thời gian bồi tân hôn tức phụ A hắn hôm nay nhưng vừa mới thượng cưng ngày hôm sau, hắn chưa xót hai lại đã biết. Chờ bọn họ hai cái bao lớn bao nhỏ dọn về ra, đã buổi chiều, chủ yếu là xuất phát có điểm vãn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là lộng tới này lúc này. Tới rồi cửa nhà, chu kế quốc gõ mở cửa, làm xa phu đảo đuổi xe bò vào sân, sau đó lúc này mới một phen đem mặt trên cái rẻ lao phiến tử kéo ra, phó lôi cũng không cần tiếp đón, vội tiến lên bắt đầu dỡ hàng. Tiểu Hà cùng Tiểu Hoa biết hôm nay chu Thúc cùng phó Thúc đi học chợ bọn họ tuy rằng không thể đi, nhưng là cũng nhớ thương đâu, cho nên vừa mới gõ cửa thời điểm, Tiểu Hoa là cái thứ nhất lao tới mở cửa, Lúc này hai cái tiểu hài tử hai mắt tinh lượng liền tiến lên hỗ trợ. Phó thúc, cái này ta tới, ta tới. Tiểu hoa chân chó rỗi tay chuẩn bị tiếp phó lôi trên tay bao tải. Phó lôi dừng một chút, cánh tay liền vòng cái con chưa cho hắn lấy, con nít con nôi một bên đi chơi, đừng ở chỗ này quái rối Tiểu hoa sung xoe không hiến đối địa phương, có chút tiểu bị khuất. Tiểu hà tâm nhãn tử nhiều, chỉ trước mắt trâu, liền cười ha hả kêu một tiếng, dựa. Nhiều như vậy đồ vật, nếu không nhanh lên làm, trong chốc lát ta gì cả chuẩn ra tới hỗ trợ, như vậy lãnh thiên, nhưng đừng đem ta gì cả đông lạnh. Kia thanh dượng đem phó lôi kêu toàn thân thoải mái, đưa cho tiểu hà một cái người rất có phát triển ánh mắt sau, nhà ra nói, vậy mau hỗ trợ, hôm nay giống như mua hẳn dừa, trong chốc lát cho người nắm nếm thử. Phó lôi cùng tiểu thứ hai dạng, đều không thích bạch dùng người làm việc, đều đến cấp điểm đồ vật xem như bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Ai, đại ca chạy nhanh hỗ trợ A dưỡng nói giúp xong vội phải cho chúng ta hạt dưa ăn đâu. Tiểu Hà cấp đại ca xử cái ánh mắt. Tiểu Hoa còn ngây thơ mờ mịt bất quá nghe muội mỗi lời nói cái này hắn biết, nga một tiếng, liền bắt đầu vội vàng dỡ hàng. Lúc này Chu Tư Ninh cũng từ trong phòng đi ra, nhìn một xe bỏ đồ vật cũng là hoảng sợ, chính mình khai kia trương đơn tử có nhiều như vậy đồ vật sao. Tiểu Chu, ngươi cũng đừng ra tới, chúng ta nhiều người như vậy làm việc. Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Phó lỗi liền tính là làm việc kia cũng làm mắt xem lục lộ hai ngay bắt phương. Hắn thời khắc chú ý cửa động tính, cho nên hắn tức phụ vừa ra khỏi cửa hắn liền thấy được. Chu Tư Ninh vừa thấy này bốn người làm việc cũng đủ rồi, xe bỏ thượng đồ vật, liền này một lát liền làm cho bọn họ ta không sai biệt lắm, cũng không kiên trì, kêu hành. Đúng rồi, các ngươi ăn cơm sao? Không đâu, ngươi cho chúng ta tùy tiện làm điểm ăn đi. Lần này là chu kế cốt nói, ở tập thượng bị phó ca thúc rục sốt ruột hoàng hốt, nào lo lắng ăn cơm à, cho nên đến bây giờ bụng đều thầm thịt đê ơ. Được rồi, ta cho các ngươi hạ điểm mì sợi ăn. Chu tư ninh nói liền xoay người lại về phòng đi. Phó lôi nguyên bản tưởng nói không cho tức phụ động thủ hắn tới, nhưng là ngấm lại chính mình nấu cơm trình độ cùng tức phụ trinh lệnh, rốt cuộc là đem những lời này cấp nuốt đi xuống. Tiểu hoa nghe gì cả nói phải là mì sợi. Tiểu tử nhịn không được hốt lưu hạ nước miếng, thèm à. Ngày hôm qua tuy rằng mới ăn đốn tốt, nhưng là trong bụng chữ hàng buổi sáng đều tiêu hóa xong rồi, hắn hiện tại lại đói bụng. Vài người vài cái tử liền đem đồ vật đều ta xuống dưới, sau đó phó lỗi bỏ tiền cấp xa phu, đem người đổi đi, loảng xoảng một tiếng đem viện môn đóng lại, ngăn cách bên ngoài hướng trong viện nhìn trộm tầm mắt. Vừa trở về xe bỏ vào người nhà viện, liền đưa tới không ít người chú ý. Chỉ là bọn hắn bản thân cùng người nhà trong viện người liền không quá thủ Hơn nữa xe bỏ thượng còn làm cho bọn họ trước đó đắp lên bao tải Hàng xóm nhóm chỉ là tò mò bọn họ mua gì thứ tốt trở về Nhưng là lại không biết bên trong đại đa số đều là gạo và mì cùng thịt theo Nếu là đã biết phòng trừng đôi mắt đều đến ghen ghét đỏ Còn phải ở trong lòng nói những cái đó đều là lấy bọn họ tiền mồ hôi nước mắt mua Dọn xong rồi đồ vật Phó lôi tuân thủ hứa hẹn từ một đống túi tử sách ra một đám đầu hơi nhỏ điểm, kéo ra khẩu làm Tiểu Hà dỗi tay đi vào nắm. Tiểu Hà cũng không khách khí, răng hai tay móng bước ở trong túi mặt hung hăng bắt một phen. Phó lôi xem nàng kia thực lại nhảy bộ dáng khỏe miệng chiều chiều, vẫn là chưa nói cái gì, hơi hơi xoay người đem túi tử tiến đến Tiểu hoa trước mắt, ý bảo hắn cũng nắm. Tiểu hoa cũng không khách khí, học muội muội bộ dáng, tận khả năng đem móng bước dối khai. Ở trong túi bắt một đống ra tới, suy đến hắn trong túi phía trước, còn có vài cái hạt dưa rất tới rồi trên mặt đất, hắn một chút đều không chê, đem trong tay hạt dưa suy đến trong túi sau, ngồi xổm xuống thân liền đem kia mấy viên rất ngầm hạt dưa nhặt lên, phóng tới bên miệng thổi thổi liền ném tới trong miệng, tuy rằng là sinh, nhưng là xem hắn ca băng, ca băng cắn vẫn là rất hương. Phó Lỗi nhìn xem bẹp đi xuống túi tử có chút đau lòng, này hai gia hỏa cũng không biết tay móng vuốt sao lớn lên. Đều như vậy lại đây là dị dạng đi. Hắn lầm nhầm lầm nhầm thực không vui sách theo túi vào nhà, này đó chính là hắn cho hắn tức phụ mua, phân cho người khác chẳng sợ một chút, hắn đều đau lòng, rốt cuộc chính mình tiền lương liền kia mấy đồng tiền, cấp tức phụ mua điểm đồ vật dễ dàng sao. Hạt dưa là hắn suy xét thời gian rất lâu mới hạ thủ mua, thứ này khi ăn, còn có dinh dưỡng, về sau tức phụ không có việc gì năm khái là có thể nhớ tới đây là nàng nam nhân cấp mua. Thật tốt. Kết quả hắn tức phụ còn không coi ăn đâu, khiến cho người ngoài trộm tới hai thanh, tính tính, không thể suy nghĩ, càng nghĩ càng náo tâm. muội mội, phó thúc đây là sao điện? Tiểu Hoa nhìn phó lôi hưu quảng bóng dáng, nhỏ giọng hỏi mội muội Phòng trừng là đau lòng. Tiểu Hà mắt trận trắng, thật là chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy nam nhân, nàng gì cả xứng phó thuốc thật là bệnh ngủ. chương 215 hồi nhà chồng. Tháng chạp 29 hôm nay, chu kế quốc đẩy xe, đem đại tỷ cùng tỷ phu đưa đến ga tàu hỏa. Đi sớm về sớm, tỷ phu ngươi chiếu cố điểm ta đại tỷ A, nhà của chúng ta người gì đều ăn, chính là không có hại biết không. Đứng ở gió lạnh trung, chu kế quốc trịnh trọng cảnh cáo phó lỗi một câu, tuy rằng phó ca trong nhà đã phân ra, nhưng là một cái đương bà bà, muốn vị khó một cái con dâu kia không phải tay cầm đem véo sao. Hắn liền sợ đại tỷ ở nhà chồng cũng giống ở quê quán giống nhau. Yên tâm đi, đó là ta tức phụ. Thường khi dễ nàng, trước đến xem ta đồng ý không đồng ý. Phó lỗi nhìn qua tràn đầy ý chí chiến đấu, trước kia hắn lao ca một cái, có điểm gì sự hắn đều không so đo, nhưng là hiện tại không được, hắn cũng là có tức phụ người. Chú Tư Ninh nhịn không được trái lại dặn dò hai câu, chúng ta không ở nhà mấy ngày nay, chính ngươi cũng không thể đối phó, tốt xấu là ăn tết sao cũng đến chỉnh giống dạng điểm. Nếu không phải kết hôn hồi nhà chồng năm thứ nhất, nàng thật muốn đem chu kế quốc cũng mang theo đi. Bên ngoài lưu, ta đông lạnh mấy trăm cái sủi cảo, ngươi nếu là lười đến làm, liền lấy ra mấy chục cái nấu ăn, còn có lưu hạ kia mấy cái chén, bên trong đều là có săn thịt đồ ăn, ngươi muốn ăn gì, lấy ra tới nổi cơm một chưng là được. Chu kế quốc một bên nghe đại tỷ lại nhảy một bên gật đầu, ta biết Còn muốn xem hảo ngươi những cái đó chim cút đúng không? Yên tâm đi, liền mấy ngày thời gian, ta khẳng định có thể đem chính mình cùng những cái đó chim cút uy no no. Chính là, hắn đều như vậy lại người, không nói chết, xe lửa muốn khai, chúng ta vẫn là nhanh lên đi, nếu không đi lên liền không ngồi. Phó lội trong tay sách theo một cái túi tử, trên lưng còn bối một cái tay nải, đứng ở chu tư ninh phía sau, hộ vệ y đổ rất là rõ ràng. Tận nói bữa. Ngươi mua vé xe lửa thượng không phải có tòa sao. Chú Tư Ninh giận hắn liếc mắt một cái, bất quá vẫn là quay đầu lại cùng chú kế quốc nói cuối cùng một câu. Tiêu hành đi, chúng ta liền đi rồi, ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố chính mình, chúng ta nhất vãn sơ bảy liền đã trở lại. Hành, các ngươi cũng cẩn thận một chút. chu kế quốc phất phất tay, nhìn lại tỷ hai vợ chồng đi vào cổng soát vé, lúc này mới đẩy xe hướng ra đi. Lại nói phó lôi hai vợ chồng. Kiểm phiếu lên xe, phát hiện trên xe căn bản không giống như là phó lôi nói như vậy nhiều người, rốt cuộc hôm nay đều tháng chạp 29, rất nhiều người về nhà đều sẽ trước tiên 2 ngày, rất ít sẽ đuổi tới đại niên 30 10 đến lên ra. Cho nên xe lửa người trên cũng không nhiều, tới rồi buổi tối, nàng cùng phó lôi cư nhiên một người chiếm một cái ba hàng tòa, có thể nằm xuống tới ngủ cả đêm, tuy rằng không có giường nằm thoải mái, nhưng là có thể nằm liền so ngồi cường. Liên như vậy lắc lư lây động qua cả đêm, 30 hôm nay buổi sáng bọn họ tới rồi về đúc thị, hạ xe lửa sau, bọn họ lại đảo xe buýt, gần buổi sáng 9 giờ mới đến phó cửa nhà. Đây là nhà ta. Phó lôi đứng ở viện môn khẩu giới thiệu nói. Năm nay hắn đại cháu trai nhưng không ở cửa chơi, không ai chặt đường, hắn này tâm tình cũng hảo không ít. Kia chúng ta vào đi thôi. Phó lôi hít một hơi thật sâu, như vậy không giống như là về nhà. Ngược lại như là thượng chiến trường giống nhau. Chờ hạn, đem đổ vật lấy ra tới buông tay sách theo, tiết nhất về nhà không mang theo điểm đồ vật, hàng xóm đều đến chê cười ta. Chú Tư Ninh nâng nâng cảm, ý bảo trong tay hắn túi tử. Đúng đúng đúng, vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Phó lôi chạy nhanh đem trên tay túi tử còi bỏ, bên trong rõ ràng là một cái đông lạnh giò, không tính tiểu, có cái ba bốn cân đi. Đối với về nhà tới năm lễ, Này, hai vợ chồng ở nhà đều thảo luận thời gian rất lâu, quá quý không được, làm trong nhà bà bà nhìn đến trong mắt đi, còn tưởng rằng bọn họ hai vợ chồng nhiều có tiền làm sao, quá không ra gì còn lấy không ra tay, tốt xấu nàng là năm thứ nhất hồi nhà chồng, sao mà cũng không thể làm người coi thường. Bọn họ lại suy xét hiện tại người đối cái gì nhất coi trọng, lại cân nhắc một chút chung quanh hàng xóm chính tự, cuối cùng bọn họ quyết định mang một cái không lớn không nhỏ dò hồi nhà chồng. Phó lôi một tay sách theo đông lạnh do một tay lôi kéo tức phụ, xài bước liền đi vào cái này tiểu viện, ba mẹ, ta đã trở về, xem ta mang ai đã trở lại. Các ngươi con dâu cả. Hắn này một giọng nói đi xuống, không riêng gì đem trong phòng phó người nhà kinh động, một cái trong viện ở mấy nhà hàng xóm nghe được động tĩnh cũng đều chạy ra xem náo nhiệt. Kết quả do heo mị lực có thể so hai đại người sống lớn hơn, tất cả mọi người là trước nhìn trong tay hắn do heo. Lưu một lần chạy nước rãi, lúc này mới nhìn đến người đến là phó lỗi. Ú, là lôi tử đã trở lại, thật dài thời gian không về nhà. Đây là ngươi tức phụ. Tiểu tử ngươi có phúc khí A, mẹ ngươi đã biết khẳng định cao hứng. Lôi tử năng lực, về nhà cho ngươi ba mẹ lấy lớn như vậy cái giỏ. Nghe được đại gia khen, phó lôi cười đều tiếp nhận rồi. Thím, đại gia ăn tiết hảo A. Hắn cho đại gia hỏi xong hảo còn không tính. Hắn còn khoe khoang đem tức phụ lôi ra tới cấp nàng giới thiệu. Chu Tư Ninh chỉ có thể bưng một bộ gương mặt tươi cười, đi theo hắn trong chốc lát đại gia trong chốc lát thím cùng này đó lao hàng xóm chào hỏi. Được rồi, đều về đến nhà, còn không chạy nhanh vào nhà. Phó mẹ ở trong phòng đều đợi một hồi lâu, xem lão đại còn không có chơi không có ở bên ngoài cùng hàng xóm hàn huyên, trong nhà ba mẹ đều lượng, trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ, này không phải nhịn không được hô một câu. Hàng xóm nhóm nghe được phó mẹ nó động tính, lẫn nhau nhìn mắt, sau đó đều thực lý giải vô vô phó lối, khuyên một câu, được rồi, tiết nhất, đừng nóng giận, đừng đánh nhau, nhận hai ngày chờ các ngươi đi liền xong việc. Đúng vậy, chạy nhanh trở về đi, hôm nay mang ngươi tức phụ trở về, cũng không thể làm ngươi tức phụ bị khinh bỉ Ai, ai? Phó lỗi ngoài miệng đáp ứng, cùng hàng xóm nhóm chào hỏi, lúc này mới lôi kéo tức phụ hướng chính mình cửa nhà đi đến. Đại ca, ngươi đã trở lại, đây là đại tẩu đi. Phó văn cùng Kim Khải Văn hai vợ chồng đứng ở cửa, vừa mới nghe được động tính, bọn họ liền đều ra tới xem tình huống. Vừa ra tới bọn họ liền ngây người, đại ca năm trước về nhà thời điểm vùng vẫy rảnh sự sống giống nhau muốn cưới cái nông thôn tức phụ, nguyên bản bọn họ còn không phải thực lý giải, nghị rốt cuộc biết hắn là vì cái gì, cái này đại tẩu thật là hảo nhan sắc ca. Là phó văn A, đây là ngươi đại tẩu. Phó lôi đến vẫn là đầy mặt cười bộ dáng, tiểu chu, đây là ta đệ phó văn. Đại tầu hảo, đại Tẩu vào nhà ngồi đi. Phó văn lấy lại tinh thần chủ động vấn an, hắn là có nhãn lực thấy người, bại ở bên ngoài người tốt hắn chính là sẽ làm. Ngươi hảo, chu tư ninh đi theo mỉm cười gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Đó là ta muội muội phó dung, còn có nàng nam nhân, kim khải văn. Phó lôi giữ cửa khẩu mấy người này đều giới thiệu hạ. Đại tàu, Kim Khải Văn cũng cười kêu một tiếng. Đối nữ nhân về điểm này kinh diễm tuyệt đối không đuổi kịp một cái người thành phố thân phận, cho nên hắn thực mau liền thu hồi ánh mắt, tâm thái cũng bình thản. Đến là Phó Dung, trên dưới đánh giá Chu Tư Ninh một lần, nhìn đến nàng kia trường tiểu diễm khuôn mặt, trong lòng có chút ghen ghét, bất quá xem trên người nàng keo kiệt thắt mặc, nghĩ đại ca nói nàng là dân quê, nàng liền không tự giác nâng lên cằm. Đi, chúng ta vào nhà. Mặc kệ nàng, nàng có bệ. Phó lôi xem phó dung như vậy, dứt khoát lôi kéo tức phụ liền hướng trong phòng đi, ngươi không muốn cùng ta tức phụ nói chuyện, ta còn không muốn phản ứng ngươi đâu. Phó dung không nghĩ tới đại ca như vậy, không cho nàng mặt mũi nhìn trong viện nhìn chê cười hàng xóm, nàng trên mặt có chút hạ không tới. Ngươi, tiểu dung, hai tử ở trong phòng nên tỉnh ngủ đi, ngươi chạy nhanh vào nhà đi xem một chút, đừng hai tử xoay người lại quăng ngã liền không hảo. Kim Khải Văn sợ chính mình tức phụ lại phát bệnh, chạy nhanh tìm cái lý do tưởng đem nàng chi khai. Hiện tại phó gia đã phân ra, cái này phòng ở đã không phải nhị láo mà là cho lão nhị, bọn họ một nhà bốn người ở tại lão nhị tức phụ đã rất không vừa lòng. Kim Khải Văn không phải không biết, nhưng là hắn trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể coi như không biết. Hiện tại hắn liền sợ tức phụ không biết nặng nhẹ, lại ở nhà gây chuyện, làm láo nhị tức phụ có lấy cơ đuổi bọn hắn đi. Bọn họ liền thật sự không nhà để về chương 216 nàng cũng không phải là thượng vội vàng nông thôn tức phụ chủ Tư Ninh đi theo phó lỗi vào phó ra nhà ở kết quả mới vừa bước vào ngạch cửa liền không thể không ngừng lại không phải nàng không nghĩ hướng trong tiến, là phó ra nhà chính thật sự quá tiểu tổng cộng liền cách ra mấy bình lớn nhỏ trung gian còn thả một cái bàn tròn tử từ bàn tròn đến môn này đoạn khoảng cách liền một mét khoan đều không đến có thể nghĩ này nhà ở hẹp hòi trình độ Chú Tư Ninh là dân quê, tới trong thành lúc sau cũng kiến thức quá một nhà mười mấy cá nhân tệ ở mười mấy mét vuông trong phòng sinh hoạt, nhưng là giống phó gia cái này lập dị bố cục thật đúng là lần đầu tiên thấy, nàng đứng ở cửa bất động thanh sắc đem nhà chính đánh giá một lần. Ân, nhân ra đều là dương trưởng tị đoạn, bọn họ phó gia vừa lúc đến lại đây, dương đoạn tránh dài quá, bội phục bội phục Ba, mẹ, ta mang ta tức phụ trở về xem các ngươi. Tiến phòng phó lỗi liền cười cùng trong phòng khách hai cái trưởng bối chào hỏi, mặc kệ khác, lễ phép ta vẫn phải có. hào hào hảo. Phó nuôi lớn là cái người hiền lành, nhìn đến một năm không trở về đại nhi tử, hắn trong lòng cao hứng. Khiếp mắt đánh giá một chút mặt sau tân con dâu, tuy rằng dung mạo diễm lệ điểm, nhưng là chỉ cần là cái biết sinh sống, cùng đại nhi tử có thể ngừng nghỉ quá đi xuống, hắn liền không ý kiến. Hừ, ngươi còn biết trở về à? Vừa đi chính là một năm, một phong thơ cũng chưa hướng trong nhà viết, nếu không phải biết ngươi ở thành phố Hát, ta còn đương ngươi chết ở bên ngoài đâu. Phó mẹ mắt lẽ nhìn cửa đại nhi tử cùng với hắn mặt sau cái kia vừa mới tiền nhiệm con dâu cả, mặt sau kia cô nương là ai à, tết nhất không trở về chính mình ra cùng cái nam nhân về nhà nhưng không rất giống lời nói. Biết rõ là chính mình đại nhi tử tân cưới tức phụ, nàng còn nói như vậy, minh bạch chính là tưởng cấp con dâu cả một cái ra vai phủ đầu. Bên cạnh ngồi triệu tĩnh cúi đầu che giấu chính mình ý cười, vừa mới nghe được đại bá ca thanh âm, nàng liền nhớ tới năm trước thủ, thừa dịp đại bá ca không có vào lúc ấy, nàng ở bà bà trước mặt hơi chút phiến điểm phong, quả nhiên, bà bà không làm nàng thất vọng. Mẹ, ta xem ngươi là thật sự số tuổi lớn, ta nói lớn tiếng như vậy, bên ngoài hàng xóm đều có thể nghe được, ngươi cư nhiên không nghe được. Ta đây liền tự cấp ngươi giới thiệu một lần, đây là ta tân cưới tức phụ. Cùng ngươi giống nhau đều là lao phó ra con đồn dâu. Tiếp nhất, ta tức phụ không cùng ta hồi phó ra còn tưởng thượng nào đi. Phó lôi vừa trở về liền làm con mẹ nó lời nói cấp chọc bao Hắn đoán trước đến về nhà sau mẹ nó không thể cho bọn hắn sắc mặt tốt, nhưng là không nghĩ tới bọn họ mới vừa vào cửa mẹ nó liền nói như vậy khó nghe nói. Này nhưng cũng không cho sắc mặt tốt là hai chuyện khác nhau. Ngươi, ngươi cái bất hiếu tử. Phó mẹ nghe lão đại hướng về hắn tức phụ nói chuyện. Một chút đều không cho nàng cái này đương mẹ nó mặt ngũi, lúc ấy mặt liền có chút không nhịn được. Hơn nữa hắn nói kia gọi là gì lời nói, cùng nàng giống nhau đều là phó gia con dâu. Phi, kia hổ ly tinh lấy gì cùng nàng so, nàng vì lao phó gia lo liệu nhiều năm như vậy, vì lao phó gia sinh nhi dục nữ, cái kia hổ ly tinh làm được loại nào? Được rồi, được rồi, tiết nhất đều bất tranh cái Phó núi lớn lại ra tới làm người hòa giải. Ta ngày ba. Phó lôi không để ý tới mẹ nó, quay đầu cùng hắn ba nói, ba, ta năm trước cùng tiểu chu kết hôn, suy nghĩ các ngươi còn không có gặp qua tiểu chu đâu, năm nay ăn Tết liền mang theo nàng trở về cho người trông thấy. Hảo hảo, trở về hảo á. Phó nuôi lớn khác nói không nên lời, liền này một câu. Tiểu chu tới, ta cho ngươi giới thiệu, đây là ta ba. Phó lôi đối hắn ba thái độ thực vừa lòng, kéo qua phía sau tức phụ. Làm nàng cùng hắn song song đứng Sau đó cho nàng giới thiệu chính mình người nhà 3. Chú Tư Ninh phản phất không nghe được Vừa mới bà bà bẩn thiệu nàng kia nói mấy câu giống nhau Cười tủng tìm kêu một tiếng ba Sau đó ở phía sau lặng lẽ kéo kéo phó lôi Phó lôi lập tức hiểu ý Đem trong tay giỏ heo đưa qua Ta cùng phó lôi trở về vội vàng cũng không biết lấy điểm gì hảo Tiếp nhất, liền sách điểm thịt heo trở về Coi như cho ngài thêm cái đồ ăn Chú Tư Ninh thoải mái hào phóng đem lời nói cấp nói. Nàng biết bên cạnh kia hai nữ nhân khẳng định muốn nhìn đến nàng sợ hãi rụt rẹ không dám lên tiếng dạng, bởi vì nông thôn tức phụ gà đến người thành phố ra, thượng đội vàng tự tin không đủ, nhưng không phải đến nén giận sao. Bất quá nàng cũng không phải là thượng đội vàng, nàng này nông thôn tức phụ cũng sẽ không nén giận kia một bộ, cho nên khẳng định sẽ làm bà bà cùng chị em dâu gì thất vọng rồi. Hào hào, các ngươi có thể trở về liền hào. Lần sau đừng lấy mấy thứ này, đại thật xa, trong nhà đều có. Phó nuôi lớn xem con dâu như vậy hiểu chuyện, nói chuyện làm việc gì cũng đều giống dạng, trong lòng liền càng vừa lòng. Trong nhà có là trong nhà có, chúng ta lấy chính là chúng ta tâm ý, lại nói ta cùng phó lôi về nhà ăn tết, cũng không có khả năng quang mang theo há mồm lại đây, rốt cuộc nhà ta đều phân ra. Chu Tư Ninh nhìn Lão Công Công nói, Nga, đúng rồi. Năm nay dưỡng lao tiền phó lôi đã sớm chuẩn bị tốt, vẫn là trước cấp 3 đi, nếu không chờ một lát vội lẩm bẩm vội lẩm bẩm, lại đã quên liền không hảo. Lần này không cần tức phụ dối tay, phó lôi liền phối hợp từ chính mình trong túi móc ra 10 đồng tiền tới, đưa tới pho núi lớn trước mặt. 3. Người nhi tử cũng không gì quá lớn bản lĩnh, này 10 đồng tiền chính ngươi lưu trữ mua điểm yên trịu mua chút rượu uống, ngươi cũng lớn như vậy số tuổi, chúng ta mấy cái cũng đều lớn lên thành ra. Nên là người hưởng phúc lúc, đừng gì đều không bỏ được. Phó lôi nói chính là thiệt tình lời nói, hắn ba tuy rằng không xứng trước, nhưng là nhiều năm như vậy, vì cái này ra lại là thiệt tình thực lòng trả giá. Không cần, ta phó nuôi lớn bốn dĩ tưởng nói ta có tiền, bọn nhỏ đều không dễ dàng, hắn còn không có lao đi không nổi, này tiền hắn liền không nghĩ muốn, kết quả hắn nói còn chưa nói xong đâu, cạnh xéo liền vươn một bàn tay đem trước mặt hắn kia 10 đồng tiền cấp tún đi rồi gì không cần đây là lúc trước nói tốt, nếu ra đều phân, ta vẫn là dựa theo phân ra thời điểm nói làm nếu không phân ra còn có ý gì lại nói lao đại vừa rồi câu nói kia nói rất đúng ngươi đều lớn như vậy số tuổi mà chết mệnh sống đem bọn họ đều kéo đi đại, bọn họ cũng đều thành ra lập nghiệp mỗi năm hiếu kính chúng ta mấy cái tiền còn không phải hẳn là sao ngươi có khắc phúc sẽ không hưởng A phó mẹ một bên đem kia 10 đồng tiền nhét vào chính mình trong túi, vừa nói, Xem lão đại hai vợ chồng như vậy thống khoái một hồi ra liền cho 10 khối dưỡng lao tiền, nàng trong lòng không khỏi nghĩ, lúc trước định dưỡng lao tiền thời điểm có phải hay không định thấp, lúc ấy muốn 20 khối hảo. là mỗi tháng đều có tiền lương lấy người thành phố, 10 đồng tiền nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, lúc ấy nàng đương nhiên tưởng nhiều làm láo đại giao điểm, nhưng là nghĩ đến láo đại không có chính thức công tác, một cái lâm thời công một tháng nào đó đại kính nhi tránh 20 khối căng đã chết. Chính mình còn phải ăn uống, thích cốc điểm tiền không dễ dàng, cho nên nàng mới chỉ cần 10 đồng tiền, bất quá hiện tại nàng hối hận. Phó núi lớn xem chính mình bà nương làm cho con dâu cả mặt liền như vậy không biết xấu hổ, trên mặt có chút tao đến hoảng, ngượng ngùng đang nói khác, chỉ có thể tối đầu lúng ta lung túng không nói. Phó lôi đã sớm dự đoán được khẳng định là cái dạng này kết cục, cũng không ngoài ý muốn, quay đầu liền cấp tức phụ tiếp tục giới thiệu, tiểu chu, đây là ta mẹ mẹ. Chu Tư Ninh vẫn là cười kêu một tiếng. chương 217 ra hoài phủ đầu. Phó mẹ làm bộ làm tịch, cư nhiên hử cũng chưa hử một tiếng, coi như không nghe thấy. Bất quá trên thực tế nàng thời khắc chú ý trước mặt lao đại hai vợ chồng động tính, vừa mới cùng lao nhân gặp mặt thời điểm, con dâu này là lại lấy đồ vật lại đưa tiền, đến phiên chính mình, cái này đương bà bà, sao cũng không thể kém đi. Kết quả phó lội hai vợ chồng xem nàng như vậy cũng chưa nói gì. Phó lôi tiếp tục cấp thức phụ giới thiệu người khác. Ta nhị đệ bọn họ mấy cái ngươi vừa mới đã gặp qua, đây là ta nhị đệ muội Phó văn cùng phó dung ba cái đã đi theo vào nhà, hơn nữa ở bọn họ cùng phó núi lớn nói chuyện công phu, đã chen qua ngạc cửa, vây quanh cái bàn ngồi xuống phó mẹ nó bên người. Đang ngồi trừ bỏ hài từ ngoại, cũng liền triệu tính một cái không giới thiệu, cho nên phó lôi liền cấp thức phụ giới thiệu hạ triệu tính. Theo lý thuyết triệu tính so phó lôi hai vợ chồng tiểu, giới thiệu thời điểm nàng hẳn là trước chào hỏi, bất quá nàng tự giữ trong thành con dâu thân phận, một chút không đem nông thôn đại tẩu để vào mắt, cho nên ở đại ca giới thiệu thời điểm, nàng nhấp miệng ngồi ở kia chờ đại tẩu chủ động cùng nàng chào hỏi đâu. Phó mẹ xem đại nhi tử đến nàng này liền như vậy qua, trong lòng hỏa khí cọ cọ liền lên đây, chính là nàng tưởng phát hỏa còn không có lý do. Tổng không thể chọn con dâu cả lần đầu tiên gặp mặt chưa cho nàng hiếu kính đồ vận hoặc là tiền đi, chủ yếu là nàng cũng chưa cho con dâu cả chuẩn bị gì, cho nên lời này nàng có chút nói không nên lời. Bởi vậy, nàng tuy rằng sinh khí, nhưng là lại chỉ có thể làm nhìn chính mình khí chính mình, nhìn trước mặt không lấy chính mình đương một chuyện đại nhi tử hai vợ chồng, còn có bên cạnh túi đầu chỉ lo bận việc hài tử cùng không nghe thấy bọn họ hai vợ chồng nói chuyện lao nhị tức phụ, nàng đôi mắt lại Trong lòng có chủ ý, không phải không lấy nàng đương hồi sự sao, kia nàng cũng không lấy bọn họ đương hồi sự, nàng liền không phản ứng bọn họ, khi bọn hắn không tồn tại, nhìn đến đế là ai khó chịu. Phó lôi hai vợ chồng đến là không biết phó mẹ tồn như vậy tâm tư, bất quá chính là đã biết, phòng trừng cũng vẫn là không để trong lòng, ta trở về xem các ngươi chính là xuất phát từ lễ phép, ngươi cùng ta thái độ hào điểm, ta liền cùng ngươi nhiều giọt xương tới cười, ngươi không phản ứng ta. Vậy càng đơn giản, ta cũng không phản ứng ngươi thì tốt rồi. Chu Tư Ninh xem triệu tính kia làm ra vẻ bộ dáng, dứt khoát liền Nga một tiếng liền xong rồi, nhân ra không muốn kêu nàng đại tẩu, nàng còn không muốn có như vậy một cái đệ mội đâu. Phó lôi xem đệ mội này Đức Hạnh lập tức liền không hài lòng, ba mẹ kia cho hắn tức phụ sắc mặt xem hắn tuy rằng không vui nhưng là không có biện pháp, ai làm đó là trưởng bối đâu nhưng là triệu tính tính cộng hành nào a Nàng một cái đường để muội còn muốn cho đại tổ chức cùng nàng nói chuyện sao mà. Ừ, vẫn là câu kia, ngươi không phản ứng ta, ta còn không tiếp phản ứng ngươi đâu. Tức phụ, ngồi một ngày xe lửa, mệt mỏi đi, đều là người một nhà không cần như vậy khách khí, mau, ta cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Phó lôi lôi kéo tức phụ một mông liền ngồi xuống dưới. Đúng đúng đúng, mệt mỏi đi, nếu không các ngươi đi nằm trong chốc lát. Phó nuôi lớn bản năng nói hai câu này, nói xong hắn liền hối hận, trong nhà tổng cộng liền lớn như vậy địa phương, nếu là lao đại hai vợ chồng thật sự, hắn làm ai đảo nhà ở ra tới đều là sự. Phó lôi không trực tiếp đáp ứng, đến là quay đầu lấy ánh mắt rò hỏi chính mình tức phụ ý tứ. Hắn hiện tại cũng là có tức phụ người, làm gì sự phía trước đương nhiên đến nhìn xem tức phụ sắc mặt. Không cần, mệt là mệt mọi điểm, nhưng là tất nhất, vẫn là ngồi đại gia cùng nhau trò chuyện náo nhiệt. Chú Tư Ninh Tử trong lòng liền không thấy thượng phó gia điểm này địa phương, ở quê quán thời điểm, tuy rằng nghèo điểm, nhưng là tốt xấu nàng cũng là một người một cái phòng, một người một trường tiểu dưỡng đất, tới trong thành, nàng khác yêu cầu không có, chính là đến thuê cái đại điểm nhà ở, cho nên nàng cũng xuyên qua lại đây mấy năm, ở trụ thượng thật đúng là không chịu quá gì khốt nhi. Hiện tại làm nàng cùng phó người nhà tệ như vậy điểm nhà ở, đừng nhìn nàng là dân quê, thật đúng là liền trụ không quen. Lại nói năm trước phó lôi trở về thời điểm chính là nói hắn về nhà tới tranh nhà ở toàn quá trình, hiện tại nàng nếu là theo công công nói nói muốn nằm nằm, phòng trừng cái này nhị đệ mội cùng bên kia như hổ rình ngồi cô em chồng đều đến tận bao, ngẫm lại chính mình chính là trở về đi ngang qua sân khấu, không cần thiết đi đến nào đánh tới nào. Là, cho chuyện náo nhiệt. Phó núi lớn theo bản năng phụ hỏa một câu. Sau đó trong phòng liền quỷ dị an tĩnh xuống dưới. Mọi người đều vây quanh ở cái bàn biên ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, nguyên bản kia cái miệng nhỏ đều ba ba không ngừng, lúc này đều bế cùng hà trai giống nhau. Ngay cả kia mấy cái không lớn hài tử, khả năng cũng cảm nhận được trong không khí không tầm thường không khí, đều gắt gao nhắm cái miệng nhỏ, một bộ hơi sợ bộ dáng nương tựa ở chính mình mụ mụ bên người. Phó lôi vừa thấy đại gia như vậy liền sinh khí, ý gì, ta tức phụ nói tán gâu náo nhiệt, sau đó các ngươi liền đều câm miệng. Này không phải nhằm vào hắn tức phụ là gì. Chú Tư Ninh nhìn đến tình huống này đến là cười một tiếng, nàng rôi tay dư chặt muốn phát hỏa phó lỗi âm thầm cho hắn xử cái ánh mắt, sau đó bọn họ hai vợ chồng liền cùng đại gia giống nhau, câm miệng đương người câm. Chú Tư Ninh thật cao hứng nhìn đến tình huống như vậy, nàng người này không thích giao tế, đối đãi người xa lạ vốn dĩ liền không gì nhẫn mại, hiện tại mọi người đều không nói lời nào vừa lúc. Nha chính! Đại gia giống như là phần cao thấp giống nhau, đều bế khẩn miệng, giao lưu đều dựa vào ánh mắt. Bất quá hài tử rốt cuộc không thể cùng đại nhân so, mười mấy phút sau, trong nhà tiểu bá vương phó khải đã chịu không nổi, cho dù hắn mẹ lại như thế nào trấn ăn cũng không hảo sự, lập tức liền từ mẹ nó trên đùi nhảy tới rồi trên mặt đất, hô câu, ta không cần ở nhà đợi, ta muốn đi ra ngoài chơi. Nói xong cũng mặc kệ mẹ nó ở phía sau lôi kéo, kéo ra môn liền chạy đi ra ngoài. Triệu tính ở phía sau kéo cũng chưa giữ chặt, nhìn nhi tử chạy không ảnh bối cảnh, có chút ngượng ngùng nói, ngươi xem hài tử, quá ra, nếu không phải tốt nhất, thế nào cũng phải hảo hảo thu thập hắn một đốn không thể. Phó mẹ nghe con dâu nói đại tôn tử không tốt, cũng nhìn không được, hắn một cái hài tử, nghĩ ra đi chơi ngươi khiến cho hắn đi chơi bái, tổng câu hắn làm gì. Triệu tính bị bà bà làm cho người mặt giáo hấn một câu, có chút không mặt mũi này... Này không phải đại ca đại tẩu đã trở lại sao? Bọn họ trở về có thể sao mà, lại không phải thiếp, còn phải dùng người bồi sao mà. Phó mẹ không mua trướng, bất quá nói xong mới ý thức được, nàng đã tại đây bồi có trong chốc lát. Đúng vậy, nhìn phiên lòng, nàng liền vào nhà nằm đi bái, hà tất tại đây theo chân bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ đâu, còn ngồi nàng eo đau bối đau. Được rồi, các ngươi nên làm gì làm gì đi, ta vào nhà nằm sẽ đi. Này từ lên liền không ngừng nghỉ, bận rộn trong ngoài hầu hạ cả gia đình, ta chính là nền của các ngươi. Phó mẹ nói đứng lên, xem cũng chưa xem lão đại hai vợ chồng, lập tức hồi chính mình phòng nhỏ đi. Phó mẹ này vừa đi, nhà chính không khí liền cùng quái gì. Triệu tính nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, quay đầu cho chính mình nam nhân xử cái ánh mắt. Phó văn hiểu ý, nghĩ nghĩ, vẫn là theo tức phụ ý tư nói, tiểu toàn hôm qua buổi tối không ngủ hảo. Có chút mang người, tiểu tĩnh ngươi ôm hải tử về phòng hống hống đi. Ai? Triệu tĩnh cao hứng đáp ứng rồi một tiếng, đem chân biên đứng tiểu cô nương một phen ôm lên, sau đó cũng học bà bà bộ ráng, ai cũng không thấy, ngửa đầu liền về phòng đi. Nàng cả người tràn đầy cảm giác về sự yêu việt, phân ra, phòng ở là của nàng. chương 218 chúng ta đi thôi. Ai nha, kia nha đầu chết tiệt kia giống như lại khóc, ta vào nhà đi xem một chút. Phó Dung vừa thấy trong phòng tình huống, quyết đoán tìm cái lý do liền lưu. Kim Khải Văn có chút ngượng ngùng nhìn nhìn đại cứu ca hai vợ chồng, trong miệng cũng đi theo nói, tiểu Dung không quá sẽ xem hài tử, ta cũng đi vào xem một cái, đại ca đại tẩu các ngươi trước ngồi a Nói xong đứng lên, đi theo hắn tức phụ bước chân cũng vào nhà. Cái này trong phòng liền dư lại phó lôi hai vợ chồng, cùng với ngượng ngùng đi phó núi lớn cùng phó văn hai cha con. Phó núi lớn không quá tự tại. Đại nhi tử hai vợ chồng lần đầu tiên về nhà, người trong nhà mới vừa bồi làm không đến nửa giờ liền đều chạy không ảnh. Ngươi nói cái này têu chuyện gì đâu? Chính là trong nhà những người này, hắn một cái cũng quản không được, một cái cũng nói bất động, cho nên hắn cũng chỉ có thể chính mình ngồi ở này xấu hổ bồi. Lão đại tức phụ ngươi đừng đa tâm a, mẹ ngươi số tuổi lớn, làm điểm sống liền mệnh hoảng, ngươi đệ muội hai người bọn họ hài tử đều tiểu. Hắn cũng chỉ có thể tìm được như vậy lấy cớ Phó văn là muốn chạy lại tìm không thấy thích hợp lý do, hỗ trợ xem Hải tử lấy cớ làm muội phu dùng, hắn ngồi ở này mình tư khổ tưởng, hắn nên lấy cái gì lý do tránh đi này xấu hổ trường hợp đâu. Phó lỗi mặt đã đen, rõ ràng người trong nhà đây là không thích chính mình hai vợ chồng, nếu là chỉ có chính hắn, hắn căn bản không để trong lòng, nhưng là hiện tại tức phụ theo bên người, vậy không giống nhau. Còn nói không cho tức phụ cùng chính mình về nhà bị khinh bị đâu. Kết quả mới vừa vào cửa người trong nhà liền cho nàng tức phụ lớn như vậy một cái ra vai phủ đầu. Hắn quay đầu xem tức phụ, chuẩn bị nhìn xem tức phụ là ý gì, nếu là tức phụ sinh khí, hắn lập tức liền dẫn người rời đi. Cái này ra không chào đón bọn họ hai vợ chồng, bọn họ còn không tiếc trở về đâu, về sau dưỡng lao tiền hắn trực tiếp gửi qua bưu điện trở về xong việc. Kết quả nguyên bản hẳn là tức giận Chu Tư Ninh, lại mặt mang mỉm cười, chính quay đầu xem chính mình đâu. Cái này đem phó lỗi làm cho có chút không rõ ý gì, hắn thử mở miệng hỏi, tức phụ, ngươi. Chú Tư Ninh không làm hắn nói xong trực tiếp liền nói, xem ra người nhà ngươi đều mệt mỏi, kia chúng ta cũng đừng ở chỗ này quấy giày đại gia nghỉ ngơi, phó lỗi chúng ta cũng đi thôi. a phó lỗi không nghe minh bạch, đi. Này tết nhất đi đến nào. Cũng không biết hôm nay buổi tối bên ngoài nhà khách còn khai không mở cửa. Đừng à, chúng ta tại đây là ngồi còn phải phiền toái ba cùng nhị đệ tại đây bổi chúng ta. Chú Thư Ninh một bộ ngươi quá không hiểu chuyện bộ ráng, đứng lên cùng bên người lão công công nói, ba, lần này ta cùng phó lỗi lại đây chính là muốn nhìn một chút ba mẹ, thuận tiện cho các ngươi đưa năm nay dưỡng lao tiền, rốt cuộc phân ra, chúng ta còn ở nơi khác, ngày thường phó lỗi co công tác, cũng liền ăn Tết có điểm thời gian về nhà một chuyến. Hiện tại xem cũng thấy được, ba mẹ các ngươi đều thân thể khỏe mạnh, Ta đây cùng phó lỗi liền an tâm rồi. Trong nhà theo ta đệ đệ một người ở, ta cái này đương tỷ tỷ đem hắn một người ném ở nhà cũng không yên tâm, chúng ta đây liền đi về trước. Trở về, phó nuôi lớn còn không có phản ứng quá mức nhi tới đâu, theo bản năng lặp lại một câu. Ơn, hiện tại đi nhà ga, phòng trừng còn có thể mua được buổi tối hồi thành phố hát xe lửa, chúng ta đây liền đi trước ga, về sau có cơ hội ta cùng phó lỗi ở tới xem các ngươi Chu Tư Ninh nói, sách lên đặt ở bên cạnh bố bao, đó là bọn họ tới khi sách hành lý. Đi a ngươi còn ngây ngốc làm gì, xe lượt nhưng không đợi người. Chu Tư Ninh chuẩn bị hướng trốn đi, xem phó lôi ngây ngốc ở kia bất động địa phương, đi lên hướng về phía hắn eo liền khắp một chút. Tê cái này phó lỗi là hoàn toàn thanh tỉnh, cũng minh bạch tức phụ ý tứ, nói thật hắn nhạc không được đâu. kia ba, chúng ta liền đi trước, ngươi có rảnh cùng ta mẹ nói một tiếng đi. Nếu như vậy không thích chúng ta, kia về sau chúng ta liền ít đi trở về, bất quả nói tốt cho các ngươi dưỡng lao tiền ta còn là sẽ cho, về sau mỗi năm cuối năm thời điểm ta cho ngươi bưu trở về. Có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ điểm hảo, nếu không người ngoài xem hắn về nhà liền đi, còn tưởng rằng hắn như thế nào thế nào đâu, cái này nổi hắn nhưng không bối. Hắn lời này nói như là quyết biệt, đem phó núi lớn cùng phó văn làm cho đều là một ốc. Đại ca! Đây là làm gì, ta mẹ cũng không phải cố ý, ngươi vẫn là khuyên nhủ đại tổ đi. Phó văn một câu liền đem trách nhiệm đều đẩy cho chính mình mẹ ruột. Dù sao mẹ nó là trưởng bối chính là làm có gì không đúng, làm con dâu cũng đến chịu, chính là như vậy không nói lý. Ngươi nói gì đâu, gì cố ý vô tình, ta sao nghe không hiểu đâu. Phó lỗi một bộ ngươi có bệnh đi biểu tình, ngươi tẩu tử hào đâu, ta khuyên gì khuyên. Ngươi muốn thực sự có cái kia tâm. Vẫn là trở về hảo hảo giáo dục Giáo dục chính mình tức phụ đi Còn người thành phố đâu Còn không có dân quê sẽ làm việc đâu Được rồi, đừng nói nữa Chạy nhanh đi thôi Chu Tư Ninh xem nói không sai biệt lắm Đứng ở cửa thúc dục một câu Ai, được rồi, này liền tới Phó lôi đi lên vẫn là Quay đầu nhìn hắn ba liếc mắt một cái Xem lão nhân trong mắt kia rồi Dắm ánh mắt, trong lòng cười nhạo một tiếng Vì chính mình tự mình đã tỉnh 3. Ngươi không cần tặng, ta cùng tiểu chu này liền đi rồi, ngươi cùng ta mẹ bảo chọc đi. Về sau ta không nhất định mỗi năm ăn Tết đều về nhà, ngươi cùng ta mẹ đừng nhớ thương A. Lúc này đây đi, không cái 10 năm 8 năm hắn là sẽ không đã trở lại. lỗi tử A4 núi lớn câu nói kế tiếp như thế nào cũng nói không nên lời. Cái này đại nhi tử là thật sự cùng trong nhà ly tâm, tiết nhất ở nhà đãi không đến 1 giờ hai vợ chồng liền đi. Cái này làm cho hàng xóm biết còn không nhất định sao nói nhà bọn họ đâu. Đầu một năm tiết nhất nháo phân ra đã làm hắn không mặt mũi gặp người, lần này càng là đến làm người chê cười hảo một thời gian. Phó lôi không quản hắn nói gì, rôi tay qua đi tiếp nhận tức phụ trong tay tay mải bối ở trên người mình, xoay người đẩy cửa mang theo tức phụ liền đi ra ra môn. Lúc này vừa lúc một cái hàng xóm bưng chậu ra tới bên ngoài đổ nước, liền nhìn đến phó lôi hai vợ chồng son một bộ phải đi tư thế. Ú, lỗi tử, mới vừa về nhà đây là lại muốn làm gì đi? Tiếp nhất hai cũng không có nghĩ tới hắn này liền phải đi. Ha ha, chúng ta này liền phải về nhà. Phó lôi đứng lại cùng người ta nói hai câu. Gì, không vừa trở về sao? Sao này liền phải đi, năm còn không có quá đâu. kia hàng xóm rất là kinh ngạc, mịt mở hướng phía sau nhìn nhìn, xem cùng ra tới liền phó núi lớn cùng phó văn hai người, trong lòng liền có chút minh bạch. Phỏng chừng đây là lại đánh nhau rồi, phó lôi lúc này mới mang theo tức phụ năm đều bất quá, chuẩn bị chạy lấy người. Ai, này phó lao sư A, liền bởi vì không cưới hảo tức phụ, rào đến ra không thành ra. Chúng ta trở về chính là nhìn xem ba mẹ, xem bọn họ đều khá tốt, chúng ta cũng liền an tâm rồi, năm ở đâu quá đều giống nhau, chỉ cần người hảo hảo là được. Phó lôi một câu trong nhà nói bậy chưa nói, bất quá trong lòng lại tưởng. Chờ bọn họ đi rồi sau, phù cận hàng xóm phòng đoán, đủ mẹ nó phiền một thời gian. Thúc, chúng ta đuổi thời gian liền không nói nhiều à, tết nhất sợ chậm không đuổi kịp xe lửa liền hỏng rồi. Phó lôi cùng hàng xóm chào hỏi, quay đầu lại cùng hắn ba cười nói, ba, các ngươi cũng đừng tặng, mau trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta đi rồi à. Nói xong lôi kéo tức phụ xài bước đi ra sân. Phó lao sư à, nhà ngươi đây là lại sao địa, này tết nhất. Lội tử cùng hắn tức phụ đại thật xa tới xem các ngươi, này sao năm còn không có hơn người liền đi rồi đâu. Phó văn ngươi cũng là, ngươi này đương nam nhân, liền không biết khuyên điểm mẹ ngươi cùng ngươi tức phụ A ra không đều phân sao, đại ca ngươi nhưng gì cũng không cùng ngươi tránh, mỗi năm liền trở về ăn tết mấy ngày nay.